Chẳng lẽ là bởi vì cái này internet kịch nữ nhất hảo người được chọn. Nhưng là nếu bành tử nhàn thiệt tình muốn nàng cái này nữ nhất hảo nàng một cái nho nhỏ tân nhân hoàn toàn không có cách nào mới là A. Tiêu vân quả thực tưởng không rõ. Bành tử nhàn nhìn tiêu vân vẻ mặt vô tội bộ dáng, đôi mắt giống như tôi độc giống nhau, dựa vào cái gì ngươi cái gì cũng chưa làm là có thể cướp lấy nàng toàn bộ ánh mắt, mà ta cho dù đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Ngươi trừ bỏ gương mặt này còn có cái gì? Hán! Tiêu vân tìm được rồi từ ngữ mấu chốt. Nhưng mà bảnh tử nhàn cũng không tính toán trả lời. Lúc này bảnh đại đã phá cửa mà vào, bảnh tử nhàn chậm rãi lui về phía sau, đứng dậy, nàng như cũ ăn mặc 9cm cao dày cao gót, so ăn mặc dày đế bằng tiêu vân hữu cao một đoạn, thanh âm cùng loạn. Nếu ngươi tỉnh, vậy càng tốt, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy chứ danh. Lợi còn có bằng hữu tất cả đều ly ngươi mà đi, làm ngươi thân bại danh liệt, làm hắn nhìn xem, như vậy một người hắn còn nguyện ý hay không muốn. Bành đại vừa tiến đến, tiêu vân liền cảm nhận được đến từ trên người hắn áp lực, nhưng mà nàng càng khiếp sợ chính là bành tử nhàn. Ngày thường bành tử nhàn quần áo danh môn quý tộc bộ dáng, đâu giống hôm nay, hoàn toàn mất đi lý trí giống nhau. Bành đại, đem nàng cho ta bắt lại. Bành tử nhàn không hề nhiều lời mà là triều bành đại đạo. Bành đại gật đầu ý bảo, từng bước một triều tiêu vân đi tới, mỗi đi một bước trên người khí thế liền bò lên một đoạn, tiêu vân có điểm kiêng kỵ mà nhìn bành đại, như vậy cường khí thế, nàng ở riêu ra mục trên người cảm nhận được quá. Suy, phía sau một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, bành đại còn chưa xoay người, liền nhìn đến trước mặt một trường phóng đại mặt, còn có một đôi trong trẻo đôi mắt. Cố khê kiểu chỉ điểm nhảy lên huyền khí, nàng nhìn bành đại, trước mắt. Ở trước mặt ta chơi cổ võ, ngươi rất có lá gan. Bành cảm thấy rắc trên lưng phảng phất đè ép một tòa trầm trọng núi lớn, còn có càng lúc càng trọng su thế, hắn đồng tử lóe sợ hãi, tiểu thư. Tiểu thư đi mau. Hắn đã cảm nhận được đến từ đối diện nữ sinh trên người khủng bố áp lực, ở cổ võ rơi hắn cũng coi như được với nhất lưu cao thủ, nhưng hắn ở đối mặt này nữ sinh khi động cũng không thể động, trước mắt người này tuyệt đối là khinh thân trở lên cổ võ giả. Cho dù là đối mặt cổ vọ rơi cái kia tiểu yêu nữ khi, hắn cũng không có loại cảm giác này, chỉ có thể thuyết minh trước mắt này nữ sinh xa so tiểu yêu nữ muốn cùng bố. Nghĩ đến đây, bành đại trong lòng thất kinh, biết bành tử nhàn chọc phải không thể chọc nhân vật. Bành đại luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, là bành tử nhàn trong tay một phen hào đao, hiện giờ thấy hắn bị quản chế, bành tử nhàn không khỏi lui ra phía sau một bước, nhưng mà cố khê kiểu đã nhặt lên nàng rơi xuống trên mặt đất truy thủ. Trên cao nhìn xuống mà trụt phủi nàng mặt, ngươi vừa mới tưởng đối tiêu vân làm cái gì. Ngón tay nhịn không được run rẩy bành tử nhàng chưa bao giờ chịu quá như thế ủy khuất. Mấy ngày nay nàng làm chuyện gì đều không thuận, đã ở trong lòng đọc lại hoàn khí. Nhưng mà nàng lớn nhất dựa vào không phải bành đại, mà là thân phận của nàng. Nàng nhìn cố khép kiểu, nỗ lực kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta là bành gia người, ngươi không thể đụng đến ta. Bành gia là khai quốc người có công lớn hậu đại. Hậu thế không một không nhập ngũ chính, hiện nay nắm giữ cả nước quân lực, đế đô một đại quân thiệt. Bành người nhà. Cố khê kiểu mặt mày lưu chuyển, thức hảo, ta hiện tại thả ngươi trở về. Nhìn xem người nhà của ngươi là muốn đệ nặng ngươi tới xin lỗi, vẫn là làm chúng ta sống không bằng chết. Ngươi đừng hối hận. Nhìn cố khê kiểu không giống nói giỡn bộ dáng bành tử nhàn vội không ngừng mà chạy ra đi. Nàng hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng chính là, trở về. Tìm ca ca. Làm hắn tới giúp nàng báo hôm nay sở chịu khuất nhục Nàng muốn các nàng hai đều sống không bằng chết. Trường 386-071 có thể buông tha nàng sao. Cánh hai Hiện tại đã tiếp cận dạng sáng 4 điểm. Bành tử nhàn lái xe tử lấy cực nhanh buôn trở về. Nàng mang giày cao gót. Lại khai cực nhanh. Nếu không phải bởi vì thời gian này giai đoạn thượng trên cơ bản không xe. Nàng nhất định sẽ bị chính mình tìm đường chết. Hoa sen xe ngừng ở một cái xa hoa trong tiểu khu. Đây là bành tử nhàn chỗ ở, kỳ thật bành ra là có một cái trang viên, nơi đó nhân tế rắc rối phức tạp, bành tử kiệt không muốn ở tại nơi đó, liền dọn ra tới, nàng cũng bởi vì tự thân nguyên nhân cũng không ở trang viên. Bành tử kiệt ra ở lầu 8, trên mặt nàng trắng bệnh một mảnh, tóc hỗn độn, nghiêng ngả lảo đảo mà vào thang máy. Xem theo dõi nhân viên còn tưởng rằng là người điên, thiếu chút nữa gọi bảo an. Cũng may có người là bành tử nhàn fans, nhận ra nàng, mới không có nháo ra lớn hơn nữa phong ba. Cái này điểm còn sớm, bành tử kiệt khó được có chẳng kỳ nghỉ, buổi tối cùng mấy cái bằng hữu uống lên một ly, hai điểm thời điểm mới về nhà, lúc này cũng bất quá bốn điểm, hắn mới vừa ngủ không co trong chốc lát, đã bị chính mình di động tiếng chuông đánh thức. Hắn mở ra di động vừa thấy phát hiện là bành tử nhàn, hắn hoa khai tiếp nghe, ca, cứu ta. Bên trong truyền đến bành tử nhàn run rẩy thanh âm, nàng một câu tiếp theo một câu nói, thực loạn thực loạn, bành tử kiệt tâm căng thẳng, ý đồ hoán lại chính mình ngựa khí làm bành tử nhàn bình tĩnh trở lại, tử nhàn, ngươi đừng hội, chậm rãi nói, ngươi hiện tại ở đâu? ca mở cửa, ta ở ngươi ngoài cửa. Bành tử nhàn tê liệt ngã xuống ở hắn ngoài cửa, nàng là có chìa khóa, chẳng qua bị nàng quên ở xe thượng. Nghe được nàng ở chính mình ngoài cửa tin tức, bành tử kiệt mới yên lòng. Một mở cửa, liền thấy trật vật đến hắn đều mau nhận không ra bành tử nhàn, nàng nhìn chính mình, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tử nhàn, không cần cấp, chậm rãi nói, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Bành tử kiệt cho nàng ninh một khối khăn lông, thế nàng lau khô mặt. Bành tử nhàn bắt lấy bành tử kiệt cánh tay, thâm sát đồng tử thẩm thấu lạnh băng hàn ý, ca, ta muốn giết tiêu vân, còn có, còn có cố khê kiểu. Thầy ta giết các nàng. Các ngươi có thể đúng không? Nàng nhìn bành tử kiệt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Đã thanh tỉnh. Bành tử kiệt hít sâu một hơi, ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn sát các nàng? Bành đại đâu? Thỉnh táo lại bành tử nhàn vươn đôi tay che lại chính mình hai mắt, bành đại. Bành đại. Bộ dáng này bành tử nhàn căn bản vô pháp giao lưu, bành tử kiệt trực tiếp cấp bành đại đánh một chiếc điện thoại, bành đại nguyên là bành gia lão quản gia nhi tử. Thế thế đại đại đều thực trung thành, mà bành đại sinh ra thời điểm nhân này thiên tư chắc tuyệt, bị cổ võ giới một nhân vật thu làm đệ tử. Học thành lúc sau tiếp tục trở về làm bành gia bảo tiêu, bành tử kiệt liền đem hắn an bài đến bành tử nhàn bên người. Mười phút sau, bành tử kiệt đã trở lại, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bành tử nhàn. Hôm nay buổi tối, ngươi là muốn lột một cái nữ minh tinh mặt. Tử nhàn, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự. Bành Tử Nhàn sửng sốt trong chốc lát, nàng ngẩng đầu, nhìn Bành Tử Kiệt, không sai. Vì cái gì? Bành Tử Kiệt thanh âm có điểm ảm ếch. Ca, ta vì Đường Thanh Thu vào giới giải trí, Đường Thị không thiem ta không quan hệ, ta tùy tiện tìm một nhà công ty. Hắn không thích dựa vào gia tộc thế lực người, ta liền giấu giếm chính mình thân phận trà trộn giới giải trí. Ta đường đường một cái bành gia đại tiểu thư, biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng mà hắn coi trọng một cái tiểu minh tinh. Ca, ta không căm lòng. Bành tử nhàn khóc lên. Đúng vậy, nàng cầu mà không được, nàng không căm lòng, như vậy nàng đã có một loại bệnh trạng tâm lý. Nhìn đến như vậy nàng, bành tử kiệt có điểm đau lòng, đường thiếu cùng ngươi không phải một cái thế giới. Thính ngươi hảo hảo tại đây ngắm lại, ta tới xử lý kế tiếp sự. Ca, ta không nghĩ tái kiến tiêu vân. Bành tử nhàn đột nhiên ngẩng đầu. Chính trị thay đổi chung. Chuyện này nếu là bị kia hai người thọc đi ra ngoài, bị người có tâm lợi dụng, đến lúc đó lại là một sự kiện. Cũng may hai người kia chỉ là cái bình thường minh tinh, bành tử kiệt ánh mắt sáng ngời. Nếu bành tử nhàn không nghĩ nhìn thấy tiêu vân, vậy cho nàng một số tiền, làm nàng rời đi đế đô đi. Tuy rằng thực xin lỗi cái kêu kêu tiêu vân người, nhưng là bành tử nhàn dù sao cũng là hắn mội mội. Bành tử kiệt đánh một chiếc điện thoại, cùng bên kia phân phó vài câu. Nghe được hắn gọi điện thoại thanh âm, bành tử nhàn rũ xuống trên mặt hiện lên thực hiện được ý cười. Hảo, chuyện này liền như vậy bốc quá, ngươi đi tắm rửa một cái, đi trước ngủ một giấc. Nơi này có bành tử nhàn chuyên muôn phòng. Bành tử nhàn ở trên sofa ngồi trong chốc lát, liền thực nghe lời mà vào phòng, đóng lại cửa phòng sau. Trên mặt nàng hiện lên một tầng quỷ dị tươi cười, tiêu vân, tuy rằng không thể giết ngươi, ta cũng muốn làm ngươi khóc lóc rời đi đế đô. Trong phòng khách, bành tử kiệt vốn dĩ cũng tính toán đi ngủ, nhưng mà di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, di động kia đầu truyền đến một đạo dọng nam. Tử kiệt, ngươi gần nhất giao cho ta làm chuyện này như thế nào đều như vậy, ngươi có phải hay không chọc phải người nào? Như thế nào? Bành tử kiệt về tới chính mình phòng, mang lên môn. Liên ngươi làm ta an bài cái kia nữ sinh bên kia tạm dừng một chút, ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi nói tiêu vân. Nàng không phải một cái tiểu minh tinh, chẳng lẽ nàng có cái gì chỗ đặc biệt? Bạch Tử Kiệt mày hơi nhinh, nếu liền đối phương đều nói khó làm kia sự tình liền có điểm phiền toái. Thiêu Vân, nàng thật không có cái gì mà khác, chính là một cái từ nở thị tới bình thường sinh viên. Bạch Tử Kiệt mới vừa yên tâm, bên kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhưng là nàng vị kia bằng hữu thân phận không đơn giản a. Tử Kiệt, nếu chúng ta không phải quá mệnh giao tình, Ta nhất định sẽ cảm thấy ngươi là muốn hại ta. Sao lại thế này? Nghe được hắn nói như vậy, bành tử kiệt thanh âm căng thẳng. Nàng gái kia bằng hưu cô khê tiểu, là A đại học sinh, hôm nay buổi sáng tuyên bố cái kia bành động y học giới phóng viên sẽ, vai chính chính là nàng. Bác sĩ mà thôi, ngươi hẳn là có thể thu phục. Bành tử kiệt điểm một cây yên, thật sâu hút một ngụm, phun ra một đạo sương khói. Gần lại như thế này đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là tuổi này liền có như thế thành tiểu người quá ít, ta liền cấp cơ mật cục đánh một chiếc điện thoại, kết quả, bên kia nói cho ta, đối phương thân phận quyền hạn là bắt cấp Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh em có điểm run rẩy Bắt cấp quyền hạn, phòng trừng cũng chỉ có nơi đó nhân tài sẽ có. Trong tay hiên rất tới rồi trên mặt đất, bành tử kiệt lại phảng phất giống như chưa giác dường như. Hắn đột nhiên đứng dậy, dùng sức gõ khai bành tử nhàn môn, tử nhàn, ngươi ra tới. Bành tử nhàn mới vừa tắm rửa xong, nàng lau khô tóc mở cửa ra, ca. Ngươi nói cho ta, ngươi có hay không làm cái gì quá mức sự. Bành tử kiệt biểu tình có chút khủng bố, bành tử nhàn theo bản năng mà run lên hạ thân thể. Bành tử kiệt hít sâu một hơi, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau, đi tìm cái kia tiêu vân, nhất định yêu cầu đến nàng tha thứ. Bắt cấp quyền hạ, tiêu vân cái kia bằng hữu thân phận nhất định sẽ ở hắn phía trên, nếu nàng muốn tìm bành tử nhàn phiền toái. Hắn căn bản là vô pháp đi giữ được bảnh tử nhàn Làm ta đi cầu tiêu vân cái kia tiện nhân Vốn tưởng rằng được đến tin tức tốt bảnh tử nhàn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng ca ca Ca, ngươi điên rồi Nàng bất quá một cái tiểu minh tinh mà thôi Ngươi làm ta đi cầu nàng Nghe, tử nhàn bảnh tử kiệt khuôn mặt tương đương nghiêm túc Tiêu vân xác thật là cái người thường Nhưng là nàng bằng hữu không phải Nghe hắn nói như vậy Bành tử nhàn thình linh liền nhớ tới cố khê tiểu, cái kia liền động đều không có động một chút liền chế trụ bành đại cố khê tiểu, trong lòng nghĩ lại mà sợ, nàng dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn bành tử kiệt, ca, ngươi chính là thượng tướng A, ngươi là bành gia đích truyền duy nhất một cái hậu nhân A. Vô dụng, đây là cái liền ca ca đều không thể treo vào nhân vật. Bành tử kiệt lắc đầu. ta không tin. Làm nàng đi cấp tiêu vân xin lỗi, quả thực thiên phương dạ đàm. Nàng đường đường bành ra đại tiểu thư cần gì hướng một cái bình dân túi đầu. Bành tử nhàn đóng cửa lại. Có chút phiền não mà xoa nhẹ hạ đầu, bành tử kiệt trong lòng hỏng bét, này mấy phen lăn lộn trời đã sáng. Dù sao cũng là chính mình thân mội mội, bành tử kiệt không có khả năng mặc kệ nàng. Thoáng suy tư một chút, hắn cầm lấy chìa khóa xe ra cửa, tiêu vân cùng nàng cái kia bằng hữu, lúc này đang ở đoàn phim. Internet kịch đoàn phim. Tiêu vân tối hôm qua không ngủ hảo. Sáng sớm liền tới đoàn phim, nhị tiêu, ta chính mình có thể. Cố khê kiều như vậy lười người, liền ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, sáng sớm lên ngáp liên miên, còn muốn bồi chính mình tới đoàn phim, tiêu vân không khỏi thở dài. Cố khê kiều xua tay, hôm nay chủ yếu không phải vì ngươi. Tiêu vân có chút không rõ, kỳ thật là phi thường không rõ, trong đầu vẫn là một đoàn hồ nhão, ngày hôm qua bảnh tử nhàn kia phiên lời nói cho nàng mang đến phi thường đại bối rối. Ngay từ đầu nàng giả bộ bất tỉnh chỉ muốn biết đến tuột cùng là ai muốn nhằm vào nàng. Ở nhìn đến là bảnh tử nhàn thời điểm nàng thật là phi thường kinh ngạc, còn có bảnh tử nhàn kia phiên lời nói cũng là sương mù bao quanh. Nàng tổng cảm thấy cô khê kiều hẳn là biết chút cái gì, nhưng là nàng vừa hỏi khởi thời điểm đối phương chỉ là cao thâm khó đoán cười, làm tiêu vân có loại tưởng đâm tưởng xúc động. Cứ việc tiêu vân hội, đi vào đoàn phim cũng có chút chậm. Đạo diễn lôi kéo một khuôn mặt, Ta cố ý đem ngươi xuất diễn xếp hạng phía trước, ngươi lại tới như vậy vãn, có biết hay không đoàn phim người đã đợi ngươi 20 phút? Nếu không nghĩ làm đi xuống ngươi có thể nói thẳng, bao nhiêu người bài đội muốn diễn cái này nữ chủ? Thiều Vân lập tức xin lỗi, thực xin lỗi đạo diễn, lần sau sẽ không. Nàng xin lỗi phi thường thành khẩn, nhưng mà đạo diễn không thuận theo không buông tha nói một đồng lớn. Cố khê kiều nhìn đến bên kia đã ở bắt đầu quay trận đầu diễn, nàng không khỏi mở miệng. Đạo diễn, ta nhớ rõ hôm nay trận đầu vai diễn phối hợp là nàng cùng Bảnh Tử Nhàn đi. Ta xem Bảnh Tử Nhàn cũng không có tới. Ngươi biết cái gì? Đạo diễn liếc nhìn nàng một cái, đung nhiên nhớ tới cái này, vì thế mở miệng. Ngươi không phải chúng ta đoàn phim đi. Bảo an, bảo an. Đem người này đuổi ra đi. Bảo an không có tiến vào, lại tiến vào một người cao lớn tuấn mỹ thanh niên, đầu đinh, ngũ quan thập phần ngạch lãng, khí thế lẫm lẫm. Vừa thấy liền biết thân cư địa vị cao Hắn ánh mắt đảo qua Dừng hình ảnh ở đạo diễn bên này Trường bước một vượn Vài bước liền tới đến đạo diễn trước mặt Là tử nhàn kia bộ internet kịch đạo diễn sao Hắn thanh âm nặng nề Ánh mắt đen bóng Bị hắn vừa thấy Đạo diễn liền cảm giác chính mình lòng đăng run là xin hỏi tiên sinh Ta là tử nhàn ca ca Hôm nay tới cấp nàng xin nghỉ Banh tử kiệt là cái quân nhân Đối đãi nhiệm vụ tương đương nghiêm túc, trước mắt bành tử nhàn hẳn là tới không được đoàn phim, đơn giản đại nàng thỉnh mấy ngày giả. Nghe được hắn là bành tử nhàn ca ca, đạo diễn trong lòng cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra một tia nịnh nọt tươi cười, cười nói không có việc gì không có việc gì. Bành tử kiệt lúc này mới nhìn về phía đang ở cùng tiêu vân nói chuyện cố khê tiểu, cố tiểu thư, ngài hảo, chúng ta có thể nói một chút sao. Hắn ngữ khí theo bản năng phong thấp rất nhiều. Có như vậy điểm ăn nói khép nép dương vị. Đạo diễn hiển nhiên là nghe ra tới, hắn đem ánh mắt chuyển tới cô Khê Kiều nơi đó, có điểm kinh hãi. Cô Khê Kiều cùng Tiêu Vân nói xong, mới đưa đầu chuyển qua tới. Nói thực ra bảnh tử kiệt gặp qua không ít mỹ nhân, đừng nói mắt khác, liền tính là hắn muội muội bảnh tử nhàn, cũng là khó gặp mỹ nhân, nhưng là trước mắt cái này, vẫn là làm hắn có chút hoàng thần, hắn là gặp qua nàng ảnh chủ khi đó chỉ là có điểm kinh diễm. Không nghĩ tới chân nhân thoạt nhìn càng thêm có lực đánh vào. Hành, chúng ta đi ra ngoài nói. Cố khê kiều chiều hắn ý bảo, nàng hôm nay tới nơi này, chính là vì chờ bảnh tử kiệt. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thẳng đến kia lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở trước mặt, đạo diễn mới thu hồi chính mình ánh mắt, hắn nhìn về phía tiêu vân, khuôn mặt thập phần hoài ái, tiêu vân à, ngươi cái kia bằng hữu là ai à? Chính là một bằng hữu. Tiêu vân nhàn nhạt mà trở về một câu. Đạo diễn lại không có ghét bỏ nàng đạm mạc nữ khí, tươi cười như cũ. Chỉ là suy nghĩ đến chính mình hai ngày này đối đãi nàng nữ khí cùng thái độ khi, đạo diễn lại là nghĩ lại mà sợ, trong lòng có chút bất an. Hắn không nghĩ tới, thân phận cực kỳ bình thường tiêu vân, thế nhưng sẽ có bằng hữu như vậy. Bên ngoài, bành tử kiệt ngay từ đầu chuẩn bị nói đối với trước mắt này nữ hài nhi không biết muốn nói như thế nào xuất khẩu sau một lúc lâu, thẳng đến cố khê tiểu có chút không kiên nhẫn, hắn mới mở miệng, cố tiểu thư, chuyện này tử nhàn nàng không phải cố ý, nàng, nàng tinh thần phương diện có vấn đề, ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, phóng nàng một lần sao? vốn dĩ chuyện này hắn là không chuẩn bị nói, nhìn cặp kia thanh triệt đôi mắt, hắn vẫn là nói ra. chương 387072 ngươi là đáng chết, canh một, banh tử kiệt nói chuyện này hiếm khi có người biết. Toàn bộ bành gia biết đến đại khái cũng chỉ có hắn cùng bành đại hai người. Có lẽ liền bành tử nhàn chính mình cũng không biết chính mình bệnh tình. Hắn nguyên bản cho rằng chuyện này sẽ không lại có người thứ ba biết. Rốt cuộc bành tử nhàn là bành gia đứng đắn tiểu thư. Nếu là bị người có tâm phát hiện bí mật này, dư luận sẽ theo nhau mà đến. Cho rằng biết chuyện này cố khê tiểu sẽ chấn động, không nghĩ tới đối phương chỉ là nhàn nhạt cười một chút. Bành tiên sinh. Ta hận đồng tình Bành tiểu thư sở trải qua quá một ít việc, nhưng là này Thái trở thành nàng thương tổn người khác lý do. Cố Khê kiều xoay xuống tay trung di động, nàng nhìn Bành Tử Kiệt thanh triệt đôi mắt vừa nhìn thấy đấy. Nghe được nàng lời nói, Bành Tử Kiệt đồng tử co rụt lại, hắn nhìn cố Khê kiều, không hề chớp mắt, người biết. Thanh âm cất cao một hai phân, Đại Khái biết một chút cố Khê kiều gật đầu, các ngươi lưu lại dấu vết quá nhiều đối với bành tử nhàn tao nội những cái đó sự nàng cũng cảm thán nhưng là trên thế giới bất hạnh người nhiều đi những người đó cũng không có sinh quá muốn tàn hại người khác ý tứ liền nàng bành tử nhàn chịu ủy khuất đã chịu thương tổn liền phải đi thương tổn người khác bành tử kiệt thanh yếm ách một chút tử nhàn nàng mấy năm nay sống được thực không dễ dàng nàng đều chịu quá như vậy nhiều thương tổn chuyện này có thể hay không không cần truy cứu nàng sống được không dễ dàng cố khê kiều lạnh lùng cười Bành tiên sinh, ngươi biết ngươi muội muội đêm qua đến tuột cùng làm chút cái gì sao? Là, nàng là ngươi muội muội, ngươi đương nhiên giữ gìn nàng. Chẳng lẽ tiêu vân liền không phải? Ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước ngươi là như thế nào đối đại những người đó? Liên nàng bành tử nhàn có ca ca, khi dễ tiêu vân cái gì đều không có. Nếu nàng tối hôm qua không ở, nàng cũng không dám tưởng tượng tiêu vân sẽ gặp sự tình gì. 7 năm trước những người đó. Tự nhiên là làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bành tử kiệt vừa nhớ tới cái này, trong ánh mắt hiện lên một tầng huyết quang. Thực hảo, nguyên lai like ngươi cũng biết. Cố khê kiểu lấy ra di động nhảy ra một phong biểu kiện, nhưng là, bành tiểu thư sở làm một khác chút sự ngươi nhất định không biết. Bành tiên sinh, chú ý kiểm tra và nhận một chút biểu kiện. Bành tử kiệt di động vang lên một tiếng, hắn lấy ra tới vừa thấy, phiên tới rồi một phong xa lạ biểu kiện. Lập tức biết đây là cố khê tiểu chia hắn. Đây là một phần tường tận phạm tội ký lục, là bành tử nhàn, trừ bỏ tiêu vân. Bành tử nhàn dùng các loại thủ đoạn trước sau tàn hại quá bảy cái nữ sinh, trong đó bao gồm một cái nàng trợ lý, chỉ là bởi vì nàng trợ lý nhìn nhiều liếc mắt một cái đường thanh thu. Bành tử kiệt ngây ra như phóng, hắn đứng ở nơi đó, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này đó, là hắn cũng không từng biết được. Hai ngày... Bành tiên sinh ta cho ngươi hai ngày thời gian, là bành tử nhàn đi tự thú, vẫn là ta tự mình đưa nàng đi vào, ngươi nếu muốn hảo. Cố khê kiều thu hồi di động, xoay người chiều đoàn phim đi đến. Sau lưng, bành tử kiệt rốt cuộc phản ứng lại đây, cả người có điểm cứng đờ, đỉnh đầu thái dương cũng không liệt, nhưng mà hắn lại cảm thấy trước mắt có điểm say xe, xe, tại sao lại như vậy? Này phong biêu kiện viết người này, thật là hắn mội mội. Cố khê kiều trở lại đoàn phim. Tiêu Vân đang ở đóng phim, đạo diễn lần này thực thức thời, không có làm Tiêu Vân nhất biến biến trọng tới. Một màn diễn lúc sau, hắn làm đại gia tin tức, nhìn đến cô khê kiểu chiều hắn bây tay, đáy lòng kỳ thật là ở Phát run. đế đô thủy có bao nhiêu sâu, hắn là biết đến, chính mình thật cẩn thận đối đãi mỗi người, không nghĩ tới vẫn là nhìn lầm. Ai có thể biết trước mắt cái này, mỗi ngày áo thun cao bồi nữ sinh thế nhưng vẫn là cái đại nhân vật. Hắn vẫn là tươi cười đầy mặt mà đi tới, cố tiểu thư, ngài đã trở lại. Ân, đạo diễn, cho ngươi nói sự kiện cố khê kiểu phiên xuống tay cơ, các ngươi đoàn phim muốn một lần nữa tìm một cái nữ nhị. Một lần nữa tìm cái nữ nhị. Đạo diễn sừng sốt, kia chẳng phải là muốn đem bành tử nhàn đổi đi. Như vậy tưởng tượng, hắn nhìn cố khê kiểu ánh mắt càng thêm sợ hãi. Này bộ internet kịch là một bên chụp một bên chiếu, bành tiểu thư đã ra qua kính. Đến lúc đó hế bùa những cái đó dư luận đạo diễn có điểm lo lắng, đổi nữ nhị vốn dĩ liền không phải một việc dễ dàng, húng chi bành tử nhàn bản thân cực có đại lượng fans, hiện tại còn ra quá kính, trên mạng đối nàng khen ngợi không ngừng, lần này tử đổi đi, nhất định sẽ cho đoàn phim chiêu hát. Hơn nữa sâu trong nội tâm, hắn cũng sợ hãi bành tử nhàn cái kia caca, hắn vừa thấy liền không phải cái gì người thường. Càng hát càng hồng, chuyện này ngươi không cần lo lắng, Tiêu Vân ở các ngươi đoàn phim, ta tự nhiên sẽ không làm nàng đã chịu ủy khuất." Cố Khê Kiều nhìn ra đạo diễn do dự. Nghe được nàng nói như vậy, đạo diễn đấy lòng bỗng lòng, "Tiên hành, ta đây liền đi an bài, Cố tiểu thư ngài còn có cái gì phân phó?" "Đã không có." Chuyện này giải quyết, Cố Khê Kiều tự nhiên liền không có gì sự. Lúc này, trong túi di động vang lên hai tiếng, nàng cầm lấy vừa thấy, phát hiện là Giang Thư Huyền. "Uy, Giang ca ca!" Nàng cùng Tiêu Vân chào hỏi về sau liền đi ra đoàn phim. Kia một bên Giang Thư huyền vừa trở về, hắn một hồi đi, hì hì liền cùng hắn tố khổ, nói chúng nó đã có một ngày không có ăn, ngươi ở đâu? Ở đoàn phim, Giang ca ca ta lập tức quay lại. Nghe được Giang Thư huyền nói, cố khê kiểu không khỏi sờ sờ cái mũi, thì hì cùng ha ha lương thực nàng đều đã đặt ở chúng nó vào biên. Không lái xe đi, ta đi tiếp ngươi. Giang thư huyền cấp này hai chỉ vì xong rồi lương thực, nhớ tới hắn trở về thời điểm còn ở gaza kia chiếc tiểu phấn hồng. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, ta đây ở đồ cổ thành bên này chờ ngươi, ngươi đến thời điểm cho ta gọi điện thoại. A đại hai trạm giao thông công cộng địa phương có hai điều phố đồ cổ, nàng vẫn luôn nghe nói lại không có đã tới. Không xa, cố khê kiểu đi thời điểm nơi này có không ít người. Tiểu mỹ nhân, ngươi tưởng mua cái gì? Hệ thống ở bên người nàng bay tới bay lui, cố khê kiều xem nó liếc mắt một cái, chính ngươi đi chơi đi, ta tùy tiện đi dạo, Giang ca ca lập tức liền phải tới. Mỗi cái địa phương phố đồ cổ kỳ thật đều không sai biệt lắm, cố khê kiều liếc mắt một cái vọng qua đi, phát hiện nơi này người muốn so n n thì muốn nhiều một chút, đồ vật, cũng muốn quý một chút. Đinh! Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, bang hội tổ mục tiêu nhiệm vụ hoa hữu lâm giải quyết quân cảnh, nhiệm vụ hoàn thành tích phân. 50. Đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, trợ giúp mục tiêu nhân vật hoa hữu lâm kế thừa bổn ra, nhiệm vụ hoàn thành tích phân. 800. Cố Khê Kiều đang ở một cái trên sạc, trong tay cầm một cái sứ men xanh chén rượu, nghe được hệ thống đột nhiên phát ra tới thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, kia quán chủ thấy nàng nhìn cái này chén rượu phát ngốc, liền tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ, cô nương, thật là hảo ánh mắt ta. Đây chính là Bắc Tống, Casio băng vết dặn sứ Men xanh chảy rượu, giá trị mấy chục vạn. Ngươi nếu muốn cho ngươi một cái ngón tay. Một cái ngón tay, hỡn quan chủ ý tứ đại khái chính là muốn một vạn đồng tiền. Nàng sau lưng truyền đến một tiếng già nua thanh âm, tiểu cô nương, xem ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là chúng ta a đại học sinh đi, nhưng đừng bị lừa, ngoạn ý nhi này vừa thấy chính là cái hoang hóa, một khối đều không đáng giá. Quan chủ vốn dĩ nhìn thấy có người chen vào nói. Vừa nhấc mắt liền phải mắng, nhìn đến người tới bộ dáng, lại hầm hực rụt trở về, cốc giáo thụ. Vị này cốc giáo thụ là á đại nổi danh khảo cổ hệ giáo thụ, thường xuyên tới dạo cổ võ thị trường, thật đúng là bị hắn nhặt không ít lầu. Nơi này nổi danh nhặt của hời vương, này mấy cái phố lao quán chủ cùng hắn đều phi thường thụ, có đôi khi nhìn đến không xác định đồ vật, còn sẽ làm cốc giáo thụ cấp trưởng trường mắt. Cảm ơn ngài, cốc giáo thụ. Cố khê kiều bùng trong tay chén rượu kỳ thật nàng vừa mới liền tùy tiện cầm một cái chén rượu mà thôi, cũng không có muốn mua y tứ. Cốc giáo thụ tuổi tác đã không nhỏ, chỉ là cặp mắt kia như cũng là ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn cố khê kiều, tổng cảm thấy thực quen mắt, nhưng là lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua nàng, vì thế mở miệng, ngươi là A Đại Khảo cổ hệ học sinh. Không phải cố khê kiều sừng sốt một chút, sau đó cười, ta chỉ là đối thứ này có điểm tò mò, cho nên liền tới xem một chút hiện tại người trẻ tuổi trên cơ bản đều ôm có điểm hứng thú tới nhặt của hơi ý tưởng, cốc giáo thụ tỏ vẻ lý giải, mua điểm nhi tiểu ngoạn ý nhi vẫn là có thể, tiểu cô nương ngàn vạn không cần bị người lừa, xem cái này là a đại học sinh, cốc giáo thụ theo bản năng dặn dò vài câu, cố khê kiểu cảm tạ cốc giáo thụ, đối phương xua xua tay, sau đó rời đi, cô nương, cái này chén rượu, quan chủ hỏi, cảm ơn, từ bỏ, cố khê kiểu cười một chút. Sau đó đứng dậy rời đi, nàng trước mặt trong suốt giao diện thượng tiêu màu đỏ mũi tên, chiều đầu hẻm địa phương chỉ vào, theo mũi tên phương hướng, phải hai cái cong, cố khê kiều rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu nhân vật. Phố đồ cổ cách vách phố cũ khẩu, khéo lánh ít dâu chân người, bất quá lúc này nơi này vây quanh một đám người. Cố khê kiều biết cái kia nhiệm vụ đối tượng liền ở bên trong, nàng đứng ở một bên, lặng lặng nghe song trong chốc lát. Như thế nào tới rồi loại này thời điểm người còn có mềm lòng thật xấu? Thật là tạo người a, hảo hảo người một nhà, ai? Lao trần ra một nhà đều là người thành thật, xem tiểu hài tử này lời thề son sắt bộ dáng, khó tránh khỏi mềm lòng, ai? Chính là đáng thương trần lão. Xe cứu thương như thế nào còn không có tới? Nơi này hẳn là đều là hàng xóm láng giềng, cố khê tiểu nghe xong trong chốc lát, liền nghe ra từ đầu đến cuối, nàng đến gần đám người. Vây quanh ở Trung ương có ba người, nằm trên mặt đất Lao Gia Gia, ngồi ở hắn bên người người trẻ tuổi, còn có một cái nhấp môi không nói lời nào tiểu Nam Hải, mục tiêu nhân vật Hoa Hữu Lâm. lão nhân trên người còn có hay không rút đi ngân trâm Hẳn là vị này lão nhân cùng Nhi Tử ra tới thời điểm đột nhiên mất, sau đó Hoa Hữu Lâm đột nhiên xuất hiện, Nhi Tử cũng là nóng nảy, thấy Hoa Hữu Lâm quần áo lời thề son sắt bộ dáng, liền làm hắn cấp trị liệu không nghĩ tới mấy châm đi xuống, lao nhân liền không có hô hấp. Hoa Hữu Lâm bị vây xem người vây khốn, người khác lại cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy, quản thúc đến lợi hại hơn. Đại thúc, ta xem lão gia gia sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng ngực không có phập phồng, nhưng giống cái không có việc gì người giống nhau, ta xem hắn không phải muốn chạy, hẳn là muốn tiếp tục cấp lão gia gia chữa bệnh đi. Cố Khê kiểu chiều quản thúc Hoa Hữu Lâm người cười. Cái này xem mặt thế giới Bọn họ nhìn thấy một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn co lớn lên cực kỳ tinh xảo nữ hài nhi, thấy nàng lại nhiều lần bảo đảm, liền theo bản năng mà buông lòng tay. Hoa hữu lâm đột nhiên dừng lại, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua cố khê tiểu, đối phương trên mặt thanh thanh lánh lánh, nhưng là cặp kia đôi mắt lại rất ấm, hơn nữa, là thật sự tin tưởng hắn, hắn sửng sốt một chút, rồi sau đó trầm mặc nửa quỳ ở lão nhân trước người. lão nhân nhi tử đơn giản bất chấp tất cả, tùy ý hắn lan lộn, Hắn từng cây đem ngân châm nổ, sau đó lại lần nữa tinh chuẩn mà cắm vị. Cố khê kiều thực rõ ràng nhìn đến, hắn cắm vào huyệt vị là tử huyệt. Nàng nháy mắt liền nhớ tới hoa tịnh nhã sở sử dụng kia nhất chiêu phá rồi mới lập, chẳng qua hoa tịnh nhã sử dụng thủ đoạn cực đoan thả thô bạo, mà cái này nam hải nhi thủ đoạn muốn ôn hòa rất nhiều. Lão nhân ánh mắt chậm rãi có hô hấp, rồi sau đó mở mắt ra, ho khan hai tiếng, còn hắn không dám tin tưởng mà nhìn hoa hữu lâm. Phản ứng lại đây, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật là cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã cứu ta ba. Hiện tại nhất tụ cảm tạ chi vật đó là bạc, lão nhân nhi tử đào đào túi. Không nghĩ tới hoa hữu lâm trực tiếp đứng lên, không nói một lời mà rời đi. Đinh! Hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ đạt được 50 tích phân. Cố khê kiểu đi theo hoa hữu lâm phía sau, vốt cầm cẩn thận quan sát đến hắn, đại khái 11-12 tuổi bộ dáng Trên người quần áo có điểm cũ nát, cũng không phải thực sạch sẽ, bộ dạng thực thanh tú, chỉ là có điểm gầy. Hoa hiếu lâm đột nhiên dừng lại hạ, quay đầu nhìn cố khê tiểu, một đôi mắt đen nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi nàng vì cái gì muốn đi theo chính mình. Tiểu hài tử đôi mắt thực hắc, thuần tình không rảnh. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, cuối cùng, hoa hiếu lâm nhịn không được, cảm ơn ngươi. Vừa mới đám tiêng người quản thúc hắn, khi đó hắn đã hoàn toàn từ bỏ dãy rua. Cũng từ bỏ chính mình, nếu không đúng không đúng bởi vì nàng, hắn sẽ cảm thấy chính mình lại một lần bị thế giới vứt bỏ. Nguyên lai like có thể nói a Cố khê kiều sờ sờ cảm nói cho tỉ tỉ, người kêu gì? Hoa hữu lâm. Hắn một chữ một chữ, phun đến phi thường rõ ràng. Hoa hữu lâm. Cố khê kiều niệm một lần, lúc này hệ thống đã bay trở về, nó ở hoa hữu lâm bên người bay trong chốc lát, sau đó nói, kiểu mỹ nhân. Tiểu tử này đối với ngươi hảo cảm độ có 85. Như vậy cao điểm, ngươi vừa mới làm gì? Không làm gì. Cố khê kiều nhìn trong suốt giao diện thượng, mặt trên biểu hiện hóa hữu lâm tin tức. Không cha không mẹ, là bị tộc nhân đuổi ra tới. Giang thư huyền đến thời điểm, liền phát hiện nơi này không ngừng cố khê kiều một người, còn có một cái khác tiểu hải tử, đây là ai? Cố khê kiều cười cười, giang ca ca, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Đã là giữa trưa, Giang Thư Huyền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn nhiều hoa hữu lâm liếc mắt một cái. cố khê kiểu vô vô hoa hữu lâm đầu, chỉ vào Giang Thư Huyền, gọi ca ca. Hoa hữu lâm nhìn Giang Thư Huyền liếc mắt một cái, hướng cố khê kiểu bên người rụt một chút, không nói lời nào. Ai, này hùng hải tử! Giang Thư Huyền nhưng thật ra không ngại, hắn ở A Đại bên cạnh tìm một nhà tiệm cơm, sau đó mang theo hai người đi vào, đây là Trung Quốc phong tiệm cơm. Thực đơn là dùng thẻ che chế, mặt trên tự đều là chữ phồn thể. Nguyên bản muốn cho hoa hữu lâm chính mình gọi món ăn, bất quá nghĩ này tự hắn khả năng không quen biết, thực chi kỹ từng bước từng bước niệm cho hắn nghe. Hoa hữu lâm rũ đầu, niệm hai cái sau hắn nâng lên tay tiếp nhận cố khê kiểu trong tay thực đơn, điểm hai cái đồ ăn. Này tự nhi ngươi đều nhận thức. Cố khê kiểu nhưng thật ra kinh ngạc. Hoa hữu lâm gật đầu. Sau khi ăn xong, Thừa dịp hoa hữu lâm đi toilet thời điểm, cố khê kiều đột nhiên tới một câu, Giang ca ca, ngươi cảm thấy ta đem hắn mang về thế nào? Giang thư huyền hơi hơi ngước mắt, chẳng ra gì. Cố khê kiều xem hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ là cái này trả lời, nàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ đáp ứng, vì cái gì à? Giang thư huyền suy nghĩ trong chốc lát, ngẫm lại nàng vừa mới vì kia tiểu tử ngồi ở ghế sau, ăn cơm thời điểm ngồi ở một bên, hiện tại còn muốn mang về nhà. Cần thiết là nếu không hành A. Mắt hơi chút vừa nhấc, liền thấy được cặp kia trong chẻo mang theo chờ mong đôi mắt, nhất nhịn không nổi hắn cái dạng này, vì thế mở miệng, vậy mang về đi. Kia Giang ca ca ngươi cho hắn lộn cái thân phận chứng minh, hắn vẫn là cái không hộ khẩu. Không có thân phận chứng không có sổ hộ khẩu, nhưng còn không phải là cái không hộ khẩu. Cầm nước xong sau, cố khê kiểu còn muốn mang theo hoa hữu lâm đi mua quần áo. Giang thư huyền nhìn nàng ánh mắt càng thêm ván nghiệm. Mua quần áo. Một cái vừa mới nhận thức su Hải tử, lại muốn mang về nhà lại muốn mua quần áo. Bất quá nhìn nàng kia hương thú bừng bừng bộ dáng, đảo cũng không nói gì thêm, chịu thương chịu khó mà đem xe đình hảo. Chính là hoa hữu lâm, luôn là cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, hắn không khỏi dối tay sờ sờ. Làm sao vậy? Cố khê kiều xem xét hắn liếc mắt một cái. Hoa hữu lâm lắc đầu, cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Cố Khê Kiều mang theo hoa hữu lâm ở một năm chờ Giang Thư Huyền, cái này đại hình thương trường, phỏng trưng dừng xe người rất nhiều, Giang Thư Huyền tìm cái xe vị cũng thực không dễ dàng, đợi 5 phút, người khác cũng không có tới. Không chờ đến hắn Cố Khê Kiều đầu tiên cho tới, lại là một người khác. Một chiếc xe ngừng ở giao lộ, rồi sau đó xuống dưới một nữ nhân, thân hình chất vật, tóc hỗn độn, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, biết thấy được đứng ở thương trường cạnh cửa Cố Khê Kiều Trước mắt sáng ngời, lập tức chạy tới. Cố khê kiều đôi mắt níu lại, nàng nhận ra người này là bành tử nhàn, đem hoa hữu lâm hộ đến phía sau. Bành tử nhàn nước mắt một phen nước mũi một phen, cố tiểu thư ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi ta về sau cũng không dám nữa. Ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, ta mới 25, không nghĩ về sau đều ở trong tù vượt qua, ta thề, về sau sẽ hảo hảo làm người, ngươi buông tha ta đi. Nàng khóc đến bi thương muốn chết, một bên khóc còn một bên phải quỳ xuống tới. Thương trường lượng người giữ dội cường đại, nhìn thấy một màn này đều không khỏi dừng lại, bắt quái chi tâm đối khởi. Bành tử nhàn lấy một kẻ yếu hình tượng xuất hiện, mọi người đều là theo bản năng mà đồng tình kẻ yếu. Nghe được bành tử nhàn kể ra, không khỏi bắt đầu tưởng tượng, hẳn là hai người nữ nhân chi gian chiến tranh, bất quá đem người đưa vào trong nhà lao, này cưu hận nên là có bao nhiêu đại. Nghe được nghị luận thành, banh tử nhàn càng thêm tê tâm liệt phế mà khóc, nước mắt nước mũi một phen, tuy rằng thực chật vợ, nhưng thật sự khơi dậy mọi người đồng tình tâm. Giang thư huyền đem xe đình hảo, còn chưa đi đến cố khê tiểu bên người, liền thấy một màn này, hắn bước chân một đốn, mày nhăn lại, vừa định cất bước qua đi, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, giang, cái kia chính là thanh thu nói vị kia. Phát âm không thế nào rõ ràng cô ngữ, vừa nghe liền biết là ai. Xoay người, liền nhìn đến một trương hình dáng thâm thúy khuôn mặt, hắn mang theo kính dâm, mặt bộ hình dáng rất sâu, giống như thạch điêu giống nhau, mũi cao thẳng, mặt bên nhìn qua liền giống như tuần lễ thời trang người mẫu giống nhau, vị tiểu thư này, thoạt nhìn chẳng ra gì sao. Chứ bỏ lớn lên đẹp một chút, mộ dung phi diệp gỡ xuống kính dâm, lộ ra một đôi thâm thúy mà lại cực kỳ thâm tình đôi mắt, vị tiêu mỹ nhân tuy rằng khóc đến khó coi một chút, nhưng là còn rất đáng thương, giang. Giang thư huyền xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói gì, đi nhanh tiến lên. Ai, mấy năm không gặp, ngươi như thế nào một chút hoang nên lão bằng hưu ý tứ cũng chưa, còn không có thanh thu nhiệt tình. Mộ Dung phi diệp trừng mắt, bất quá hắn hiển nhiên là đã thói quen Giang thư huyền như vậy, liền ngoài miệng nói nói, sau đó liền đứng ở nơi xa, xem thương trường cửa kia một màn. Banh tử nhàn thấy có người đến gần, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một trương thanh tuấn điệt lệ mặt. Tinh xảo đỉnh mày nhăn lại, tức mỏng môi gắt gao nhấp, một đôi lạnh băng con ngươi lạnh nhạt vô tình, trầm đến biến thành màu đen, đứng ở chính mình bên người, dáng người tuân lãng, ánh mặt trời giao hội hạ, chỉ cảm thấy có điểm lóa mắt. buông ra, bên hai truyền đến hai cái lạnh băng tử. Băng tử nhàn không có phản ứng lại đây, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngón tay đau xót, rồi sau đó không tự giác mà buông lỏng ra chính mình gắt gao nắm cố khê kiểu thủ đoạn tay. Cố khê tiểu thủ đoạn cực kỳ mảnh khảnh, bành tử nhàn miết thời điểm lại là tận hết sức lực, đại nàng bung ra thời điểm tự nhiên là đỏ. Cố khê tiểu bản thân lại bạch, này hồng dấu vết càng thêm rõ ràng. Giang thư huyền nhìn thoáng qua liền cảm thấy cực kỳ chói mắt, hắn từ trong túi rút ra một cái tuyết trắng khăn tay, một chút trà lau cổ tay của nàng. Lúc này bành tử nhàn phản ứng lại đây, nàng vươn tay muốn bắt lấy cố khê tiểu gõ áo, cố tiểu thư, ngươi buông tha ta hảo sao? Ta sai rồi ta cũng không dám nữa. Thiên sinh, ngài giúp ta củng cố tiểu thư nói nói hảo sao. Nàng tưởng đem ta đưa đến trong nhà lao, muốn ta chết ta. Rũ xuống đôi mắt, lại là thật sâu ác ý, nhậm là ai, nghe được như vậy lời nói, đều sẽ không thờ ơ đi. Liên vẫn luôn như vậy ai chính mình ca ca đều cảm thấy chính mình ác độc, như vậy người này nam nhân đâu, có thể hay không cảm thấy cố khê kiểu cũng thực ác độc. Đúng không? Giang thư huyền vươn ra ngón tay mà xoa hạ kia hơi hơi đỏ lên thủ đoạn, nghe được nàng thanh âm, đống dưng quay đầu lại, lênh nặng nghề ánh mắt giống như thực chết, ngươi là đáng chết. Trường 388073 xa so Giang đồng khủng bố, canh hai. Nàng là đáng chết. Banh tử nhàn tiếng khóc đống nhiên dừng lại, nàng nhìn trước mặt cái này lạnh nhạt tự phụ nam nhân, không dám tin tưởng, những lời này thế nhưng là từ hắn trong miệng thốt ra tới. Chẳng lẽ hắn không nên là hoài nghi cố khê tiểu sao? Vì cái gì sẽ là cái này phản ứng? Cố khê kiều duỗi tay chọc hạ lưu trường Giang Thư huyền bối, Giang ca ca, chúng ta vào đi thôi. Nàng nói qua cấp bảnh tử kiệt hai ngày, liền sẽ cho hắn hai ngày. Giang Thư huyền dừng một chút, nơi này là công chúng trường hợp. Cố khê kiều hôm nay thật vất vả vui vui vẻ vẻ, hắn cũng không nghĩ phát sinh cái gì huyết tinh việc, ngón tay khoa tay muối chân một cái thủ thế lúc sau liền mang theo nàng vào thương trường. Cách đó không xa, Mộ Dung Phi Diệp nhận thức Giang Thư Huyền cũng có thật lâu, chưa từng có gặp qua hắn cảm xúc ngoại lộ bộ dáng. Ở trong mắt hắn, đối phương vô luận gặp được chuyện gì đều thực bình tĩnh, liền tính là năm đó nước Nhật người tới khiêu khích cổ võ giới khi, hắn biểu tình cũng chưa như thế nào biến hóa, chỉ một người một kiếm, cái kia thiên địa bảng trăm cường nị dạ bị hắn chảm với dưới kiếm. Nhưng mà hôm nay, hắn cư nhiên thấy hắn phát hỏa. Mộ Dung phi diệp có chút nhịn không được, hắn gọi điện thoại cấp đường Thanh Thu, một thanh âm vang lên khởi đã bị truyền được, Thanh Thu, cho ngươi nói cái việc thú vị nhi. Có chuyện sau đó nói, ta hiện tại không rảnh. Đường Thanh Thu nói xong liền treo điện thoại. Mộ Dung phi diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn tựa hồ nghe tới rồi di động trung truyền đến một đạo giọng nữ, thực rõ ràng thanh âm, có chút lạnh lùng cảm giác. Mìu! Vì cái gì lại về nước thời điểm những cái đó độc thân tháo hán tử như thế nào Đều tìm được rồi mùa xuân Bành tử nhàn là bị hai cái hắc y nhân ném tới bành tử kiệt trước mặt Nhìn đến như thế chật vật Bành tử nhàn Tuy là lại bực lại giận Này dù sao cũng là chính mình muội muội Bành tử kiệt chịu xong rồi một cây yên Sương mù trong mông lung hắn chậm rãi mở miệng Tử nhàn Ta đã an bài hảo Buổi tối có chiếc tư nhân phi cơ đi em mở quốc Nghe được hắn nói Vành tử nhàn nguyên bảng tử khí trầm trầm trong mắt đột nhiên phát ra ra một đạo quan mang. Cố khê kiểu cấp hoa hữu lâm mua không ít quần áo, sau đó trở về. Hoa hữu lâm chưa từng có gặp qua như vậy xa hoa tiểu khu, thế cho nên bị cố khê kiểu mang tiến vào thời điểm có chút ốc, nhưng mà hắn thực mau bị một khắc hạng sự vật hấp dẫn ánh mắt, dựa môn bên trái phương hướng, có hai chỉ súng vật. Một con màu trắng cẩu, một con lửa đỏ chim tróc. Hi hi, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ Xuân cầu, mau xem mau xem đó là cái gì? Ha ha ngẩng đầu, lười biếng, vô người. Hi hi, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngươi xem tiểu mỹ nhân sờ đầu của hắn, sờ đầu của hắn a a a a lại một cái yêu diễm đồ đê tiện. Ha ha lạnh nhạt, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ngươi nói là chính là lâu. Hi hi không có cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, kỳ kỳ. Ta bị rất nghiêm trọng đau lòng muốn ôm một cái muốn thân thân muốn nâng lên cao. Rốt cuộc cảm nhận được đến từ ha ha lạnh nhạt. Kì kì kì kì kì kì kì kì. Ta đang nói với ngươi đâu ngươi đừng không để ý tới ta ha ha ha. Ta chỉ còn ngươi. Ha ha. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ta hái xem tivi. Xem tivi xử ta vui sướng. Hi hi, Rất rười ha ha. cố tỷ tỷ, chúng nó đây là đang làm gì? Hoa Hiểu Lâm chỉ vào tivi. Có chút không ở trạng thái, phòng này rõ ràng liền không có người a, vì cái gì tivi là khai? Còn có kia chỉ cầu hình như là đang xem tivi bộ dáng. Thật mẹ nó không phải ở đầu hắn. Cố Khê kiểu khinh phiêu phiêu ngắm mắt hi hi ha ha, sau đó xoa xoa Hoa Hữu Lâm, đứa nhỏ ngốc, chúng nó đang xem tivi a. Sau đó nhìn hi hi, hi hi, hi, hi Têu Hữu Lâm ca ca. Hi hi không tình nguyện, Hữu Lâm ca ca hảo, tiểu mỹ nhân ta hảo đói nó cái dạng này phi thường nhân tính hóa. Trấn kinh hữu lâm, ma ơi kiến quốc lúc sau như thế nào còn có yêu quái. lập tức liền cho người ăn. cố khê kiểu vừa lòng cực kỳ, nhìn đến sách theo một đống trên quần áo tới giang thư huyền, không khỏi hỏi: giang ca ca, ngươi hôm nay giữa trưa chưa cho hỉ hỉ ăn cơm? giang thư huyền tiến bảo mang lên môn, hắt chầm ánh mắt ngắm hướng hỉ hỉ. hỉ hỉ co rụt lại đầu, cặc cặc cặc, ta đang làm cái gì? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nó bên người ha ha, hàng xóm luôn là thiểu năng trí tuệ làm sao bây giờ? Cố khê kiểu cầm lấy một túi quần áo, sau đó lanh hoa hữu lâm đi lên tắm rửa. Hoa hữu lâm có chút cứng đờ, cố khê kiểu sợ hắn sẽ không dùng trong phòng tắm đồ vật, Sau đó thấp giọng cùng hắn rằng giải, nàng thanh âm thực ôn hòa. Tuy rằng nàng trên mặt biểu tình thực lãnh đạm, nhưng là hoa hữu lâm lại có thể cảm nhận được đến từ trên người nàng thiện ý. Trong lòng chậm rãi trào ra một cổ dòng nước ấm. Hắn đóng lại phòng tắm môn, mở ra vòi nước, sương mù ngông lung trong phòng tắm, hắn cảm giác được chính mình hai mắt có điểm chua sót. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, có một cái Hiri nhân đưa tới một phần hồ sơ, Cố Khê kiều tiếp nhận tới vừa thấy, liền phát hiện đây là một quyển hoàn chỉnh hồ sơ, đem Hoa Hiếu Lâm chô chống thơ hấu sinh hoạt cũng ký lục đến rành mạch. Hoa Hiếu Lâm tắm rửa xong sau nặng nghề mà ngủ một giấc. Mà lúc này, bên ngoài du đã hệ thống rốt cuộc đã trở lại tiểu mỹ nhân đại giang thật là khủng khiếp nó một phiêu tiến cố khê tiểu phòng ngủ liền bắt đầu khóc lóc kể lệ ta từ phòng khách trở về thời điểm liền cảm giác được hắn vẫn luôn xem ta vẫn luôn xem ta vẫn luôn xem ta cố khê tiểu ghét bỏ mà trở về một câu yên tâm hắn chứa mắt ngươi hệ thống nó rõ ràng tưởng cường điệu chính là đại giang như thế nào có thể xem tới được nó ngươi đang làm gì Hệ thống phát hiện cố khê Kiều ngồi ở trước máy tính, đôi tay gõ a gõ, gì? Người ở hắc bộ quốc phòng, đều không mang theo ta. Rõ ràng trước kia loại sự tình này đều là nó ở làm. Tuy rằng tiểu Mỹ Nhân ở trường thành, nó thật cao hứng, nhưng là, nàng thật sự đã càng ngày càng không cần nó, trong lòng có điểm mất mát. Tiểu thống thống, mang ngươi xem náo nhiệt đi. Cố khê Kiều ấn xuống enter kiện, nhìn chầm chầm màn hình, khép cười một tiếng. Buổi tối 8 giờ, Banh Tử nhàn ở sân bay thượng, nàng mang khẩu trang còn có kính râm, ăn mặc áo khoác, nàng không phải không có như vậy xuyên qua. Rốt cuộc nàng là đương hồng minh tinh, thực chú trọng chính mình riêng tư, nhưng là khi đó cùng hiện tại là giống nhau sao? Khi đó nàng vẫn là vạn người chú mục, đã chịu ngàn vạn người truy phùng, nhưng mà hiện tại lại giống như chó nhà có tang giống nhau, chạy trốn tới nước ngoài, cỡ nào buồn cười, nàng đường đường một cái bảnh da thiên kim. Cư nhiên yêu cầu trốn. Thiếu gia phi cơ đã chuẩn bị tốt. Một cái bảo tiêu đi tới, nhẹ giọng nói một câu. Bành tử kiệt khẽ gật đầu, hắn xoay người nhìn bành tử nhàn. Tử nhàn, lần này đưa ngươi đi em mở quốc ta hoa rất lớn đại giới, hy vọng ngươi qua bên kia thời điểm nhất định phải phối hợp bác sĩ hảo hảo trị liệu. Ta đã biết ca ca. Bành tử nhàn rũ xuống mắt, giấu đi đáy mắt lạnh léo. Rõ ràng đây là nàng ca ca, là nàng ruột thịt ca ca. Ở đế đô có chi cao vô thượng quyền lợi, nhưng mà, hiện tại đối mặt một nữ nhân, lại muốn đem nàng đưa đi nước ngoài, giữa chưa thời điểm còn có một lần nghĩ tới muốn đem nàng ném vào trong nhà lao, có như vậy ca ca sao? Tại kiến. Bành tử kiệt nhìn bành tử nhàn biến mất thân ảnh, thở dài một tiếng, sau đó xoay người. Dư lại còn có rất nhiều sự không có giải quyết xong, cấp bành tử nhàn giải quyết tốt hậu quả, còn có cố khê kiểu trong tay nắm nhược điểm đều yêu cầu hắn tự mình xử lý, cũng hoặc là hắn lâm vào vô hạn phiền toái bên trong, nhưng này đó hắn cũng không để ý, Bành Tử Nhàn ở nước ngoài đã an toàn, hắn không có gì nỗi lo về sau. Xoay người, ngang đầu, lại thấy một hình bóng quen thuộc, người nọ dơ lên một mặt nhàn nhạt cười, Bành Tiên Sinh, là ngươi không tuân thủ tín dụng. Vừa dứt lời, Bành Tử Kiệt trong lòng thất kinh, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy vừa mới đã thượng phi cơ Bành Tử Nhàn. Bị hai cái hắc ý hề nhân đẻ nặng xuất hiện ở hắn trước mắt. Há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện có một người trầm rãi chiều nơi này đi tới, hắn ăn mặc sơ mi trắng, thâm thúy đôi mắt, trên người lạnh băng khí thế, cho dù đi ở bóng đêm bên trong cũng hết sức dẫn nhân chú mụ. Giang, Giang tiên sinh. Banh tử kiệt hiện tại mới tính minh bạch, vì cái gì chính mình cha không đến cố khê tiểu thân phận. Nếu là cùng vị này nhắc lên quan hệ, như vậy hết thể cũng liền có thể lý giải. Bành tử kiệt vốn dĩ muốn nói cái gì, há mồm thời điểm lại đột nhiên thấy bành tử nhàn nhìn hắn tràn ngập hận ý ánh mắt. Hận hắn. Bành tử kiệt ngây ra như phóng, hắn vì nàng làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếp một mình thành thục kế tiếp sự tình, nàng thế nhưng hận hắn. Hắn làm nhiều như vậy đều là vì ai. Giang thư huyền nhận thức bành tử kiệt, hắn trước kia mang quá mấy đội bộ đội đặc trùng, bành tử kiệt là tương đương xuất sắc một cái, vì thế mở miệng, kế tiếp sự tình. Ngươi không cần tham dự. Quốc gia một nhân tài, nếu lại như vậy biến mất, cũng là một tổn thất lớn. Bành tử kiệt hốt hoảng gật đầu, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình tâm lãnh, phí tâm phí lực mà làm nhiều như vậy, chỉ phải đến nàng một cái oán hận ánh mắt. Trong nhà lao bành tử nhàn đã hoàn toàn hóng mất, nhưng vô luận nàng như thế nào nháo, nhưng không ai sẽ để ý tới nàng. Cuối cùng, nàng mềm hóa ngữ khí, cầu nhà tù người làm nàng đánh một chiếc điện thoại trong nhà lao người biết nàng thân phận không đơn giản chỉ cần nàng không nháo liền hảo liền cho nàng di động nửa giờ sau một cái người mặc tây trang người trung niên nam tử đi vào tới nhìn đến như vậy bành tử nhàn bành đại tiểu thư người tìm ta bành tử nhàn duỗi tay bắt lấy cửa lao nhìn hắn ta biết sở hữu bành tử kiệt bí mật chỉ cần ngươi giúp ta lộng chết một người ta liền đem những cái đó bí mật đều cho ngươi ngươi chính là bành gia độc nhất vô nhị người thừa kế Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Người tới ngồi ngay ngắn. Bành đào, bằng ta tới nơi này, chính là bành tử kiệt sai, đủ sao? Bành tử nhàn nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ trong chốc lát, nàng cấp bành đào nói một cái địa chỉ danh. Hảo, thành giao. Bành tử nhàn tràn ngập hy vọng, nàng hiện tại không hận tiêu vân, duy nhất hận chỉ có cố khê tiểu. Liên tính nàng ở trong tù lại như thế nào? Khoe miệng xả một đạo trào phúng ý cười. Nàng như cũ có thể làm nàng chết. Nàng cái này thúc thúc thủ đoạn độc ác, dừng ở trong tay hắn tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Mạn tâm mạn ý chờ đợi tin tức tốt bành tử nhàn rốt cuộc chờ tới điện thoại. Bành đào giận không thể giải thanh âm tự bên kia truyền đến. Bành tử nhàn, ta thật là điên rồi mới có thể tin ngươi nói. Cố khê kiểu là một người bình thường. Ngươi mẹ nó biết cùng nàng ở bên nhau người nọ là ai sao? Giang gia người. Bành đào bang mà một tiếng treo điện thoại mà bên này nguyên bản chờ đợi tin tức tốt lành từ nhàn, tươi cười cứng đờ ở khoe miệng. Ngục giam Môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Banh Tử Nhàn theo bản năng mà xem qua đi, liền nhìn đến một trương lạnh lùng khuôn mặt, nàng ngây ngẩn cả người, còn chưa phản ứng lại đây, trước mặt hiện lên một đạo tuyết trắng quang. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác trên tay chuyển đến đau nhức. Cố tình, nàng giọng nói giống như ách giống nhau, giống không ra tiếng tới. Giang Thư Huyền nhìn trên mặt đất không ngừng quay cuồng thân ảnh trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, một đôi hơi hơi thượng chọn đôi mắt hàn quang lập lòe. Giang, thật là danh tác a. Lại là kia nói đúng là âm hồn bất tán biệt lưu thanh âm, lần trước Thanh Thu nói ngươi công nhiên cãi lời thiên đạo, ta còn tưởng rằng hắn là khoa trương." Trước mắt xem ra, nơi nào là khoa trương, quả thực là từng có mà không kịp. Mộ Dung Phi Diệp trong lòng vừa động, liền vì giữa chưa cái tiến nữ. Hắn nguyên tưởng rằng Giang thư Huyền bất quá là chơi chơi mà thôi. Vì nữ nhân kia, hắn phi lớn như vậy tâm lực. Đầu tiên là vận dụng chính mình quyền lợi kinh sợ bành ra, lại là hao hết tâm tư tới cha tấn một người, làm nàng từ hy vọng lại đến tuyệt vọng. Hắn thật là nghiêm túc, mộ dung phi diệp ý thức được sự thật này. Tối tăm ngục giam chỉ còn lại có nằm trên mặt đất sinh tử không rõ bành tử nhàn, mộ dung phi diệp trầm mặc trong chốc lát, sau đó lấy ra di động gọi một cái dãy số, vang lên hai tiếng sau đã bị chuyển được. Hắn hơi hơi câu môi. Diệu tuyết, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức xấu. Mới ra thí luyện tháp mộ dung diệu tuyết lau mồ hôi. Thư huyền bên người tựa hồi nhiều một người, ngươi cơ hội càng xa với mộ dung phi diệp chậm rãi đi ra, bất quá, người kia không phải cổ võ giới, điểm này ngươi tương đối chiếm ưu thế. Đương nhiên, tiền đề đến là tiểu yêu nữ từ bỏ, bằng không, mười cái ngươi cũng không cơ hội. Nghe thế câu nói, mộ dung diệu tuyết dừng một chút, Sau đó nhẹ giọng nói, đường ca, ngươi sai rồi, nàng tuy rằng không phải cổ võ giới, nhưng nàng xa so Giang Đồng cùng bố. Trường 389074 vì cái gì không thấy ta? Canh 1. Mộ dung phi diệp đối chính mình cái này đường mội phi thường hiểu biết, nàng bản tính cao ngạo, cực kỳ hiếu thắng, cho dù là ở đối mặt Giang Đồng thời điểm. Mộ dung diệu tuyết cũng không có nói qua một câu mềm lời nói, nhưng mà lần này hắn thế nhưng từ nàng trong miệng nghe được nói như vậy. Sang so giang đồng khủng bố. Giang Đồng năm đó ở Tân Tú bảng thi đấu xếp hạng tiến vào trước 20, nhất chiến thành danh, do đó bị mọi người xưng là tiểu yêu nữ, cổ võ giới cái thứ nhất thành công tiến vào trước 20 cường nữ tính, nàng danh khí thậm chí không thua hắn, mộ dung phi diệp tự nhận, nếu Giang Đồng thật sự vận dụng bí pháp, liền hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy nàng không có cách nào. Như vậy Giang Đồng, ở cổ võ giới chính là cái dị loại, bởi vì danh khí rất cao mọi người đã tự hành đem nàng cùng Giang Thư Huyền ghép đôi. Nhưng mà hiện tại mộ dung diệu tuyết tới như vậy một câu, mộ dung phi diệp biết nàng không có lửa chính mình tất yếu, chỉ là nếu thật là như vậy, vì cái gì Giang Thư Huyền không mang theo nàng thấy này đó huynh đệ đâu. Rốt cuộc trước kia cũng là cùng nhau trải qua quá vô số mưa gió, nếu thật là coi trọng ai, sẽ không không mang theo cho bọn hắn xem a. Nhưng từ ngày hôm qua xem ra, Giang Thư Huyền tựa hồ cũng không muốn cho hắn thấy nàng. Mộ dung phi diệp bước chân hơi dừng một chút, nghe ngươi vừa nói, ta đều có điểm muốn kiến thức kiến thức nàng. Nguyên bản lần này trở về chỉ là vì cổ võ giới dung chuyện, căn bản liền không nghĩ tới sẽ đụng tới càng tốt chơi chuyện này, mộ dung phi diệp hơi hơi hiếp mắt. Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần hối hận. Mộ dung diệu tuyết treo điện thoại, nàng nắm chặt chính mình nắm tay, này mấy tháng nàng đã tiến bộ không ít, ít nhất ở đối mặt tiểu yêu nữ thời điểm sẽ không như vậy chật vật. Chỉ là mỗi khi nhớ tới ngày đó, cố khê kiểu kia trương đạm nhiên gương mặt, còn có trên người nàng kia khủng bố huy ác, bị khóa trụ một phương không gian, liền không khỏi một trận lạnh run. Không đủ, nàng còn chưa đủ cường. Mộ dung diệu tuyết kiên định ánh mắt, nàng uống lên một chén nước, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau liền lại lần nữa tiến vào thí luyện tháp. Cách đó không xa, giang đồng lẳng lặng mà nhìn mộ dung phi tuyết, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Bên người nàng một cái nữ hài nhi không khỏi mở miệng, mộ dung rượu tuyết không biết ngày đêm thí luyên tháp, nhưng mà cấp bậc như cũ không đồng đồng người cao, thật không biết nàng chỗ nào tới dung khí tưởng cùng người tranh. Nghe thế câu nói, giang đồng câu môi, không cần lo cho nàng, chúng ta vào đi thôi. Nàng hiện tại duy nhất mục tiêu, chính là giang thư huyền, mặt khác, ở trong mắt nàng đều là nhảy nhót vai hề thôi. Ngày kế, bành tử kiệt đi vào đệ nhất ngục giam. Hắn nhìn bành tử nhàn, ánh mắt vô bi vô hỉ. Bành tử nhàn bổ nhào vào pha lê kính trên mặt, dung khẩn cầu ánh mắt nhìn bành tử kiệt. Ca, ca ngươi theo ta đi ra ngoài hảo sao. Nơi này không phải người ngốc địa phương, ngươi nhìn xem, nhìn xem tay của ta. Bành tử nhàn dơ lên chính mình huyết nhục mơ hồ đôi tay cho hắn xem. Gần một đêm thời gian, nàng phảng phất già rồi vài tuổi, cả người chật vật bất ham. Ca, bọn họ cho ta ăn siêu màn thầu. Đem ta cùng những cái đó phạm tội nữ kẻ điên nhốt ở cùng nhau, các nàng làm ta liếm sàn nhà dùng chính mình khăn lông sát buồn cầu a ca, Bành tử nhàn thật sự chịu không nổi, nàng đường đường bành ra thiên kim, khi nào như vậy chật vật quá, bị một đám lão phạm ức hiếp. Hiện tại nàng hối hận, suy nghĩ một đêm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, hối hận vì cái gì muốn treo chọc tiêu vân, cuối cùng trọc tới cố khê tiểu, Cho rằng chính mình nói nhiều như vậy, Sẽ nhìn đến bảnh tử kiệt đau lòng ánh mắt, nhưng mà đối phương ánh mắt thậm chí không có nửa phần biến hóa. Bảnh tử kiệt từ trong túi móc di động ra, phiên đến một cái bưu kiện, là đêm qua phát, cho dù không có ký tên, hắn biết đây là cố khê kiểu phát lại đây, cỡ lực mở truyền phát tin cái kia ghi âm văn kiện. Ta biết sở hữu bảnh tử kiệt bí mật, chỉ cần ngươi giúp ta lộng chết một người, ta liền đem những cái đó bí mật đều cho ngươi, ngươi chính là bảnh gia độc nhất vô nhị người thừa kế. Bành tử nhàn nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, nàng ngơ ngẩn nhìn bành tử kiệt, môi run run nói không nên lời một câu. Bởi vì ngươi, bành gia thiếu chút nữa diệt môn, ta thật hối hận, 7 năm trước đem ngươi cứu trở về tới. Bành tử kiệt thu hồi di động, hắn nhìn ngày xưa bị hắn phùng ở lòng bàn tay muội muội, ánh mắt đạm mạc. Bành tử nhàn bị lao quảng kéo xuống đi, nàng nhìn bành tử kiệt quyết tuyệt bóng dáng, trong mắt cuối cùng một tia quang mang tắt. Đi ra cửa lao ngoại. Bành tử kiệt mở ra kia phong biểu kiện, sau đó điểm đánh hồi phục. Nghĩ người nọ gương mặt, hắn hoảng hốt một chút, rồi sau đó chỉnh trọng trở về một câu, cảm ơn. Cố khê kiều mặt vô biểu tình mà đóng cửa biểu kiện, sau đó cấp lạc văn lãng đánh một chiếc điện thoại. Cố bộ ta vừa vặn muốn tìm ngươi. Nhận được cố khê kiều điện thoại lạc văn lãng có vẻ thực kích động, hắn cùng một đống tài chính phân tích sư nghiên cứu tài chính cái này lĩnh vực, trước mắt đã có bước đầu kết quả. Càng là nghiên cứu cố khê kiều lưu lại hai cái phương án, hắn đấy lòng liền càng sợ, chính là ngươi lần trước để lại cho chúng ta những cái đó trọng tài tổ hợp, trong đó có cái địa phương chúng ta nghiên cứu đã lâu, ý kiến không đồng nhất, không phải thực hiểu. Ngươi nói, cố khê kiều mở ra một cái tân kiến hồ sơ, một tay cầm di động, một tay gõ tự. Lạc văn lãng liền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà lại nói tiếp, bao gồm hắn ý tưởng, còn có một ít những người khác cái nhìn. Hắn Chí nhớ Cường Hãn, kia mấy cái tài chính phân tích sư ý tưởng bị hắn một chữ không lậu nhớ kỹ. Cố Khê Kiều nghe hắn nói xong, tiếp tục gõ vài hành tự, sau đó hỏi, "Còn có sao?" Tuy rằng chỉ nói một lần, nhưng Lạc Văn Lãng biết Cố Khê Kiều khẳng định là nhớ, suy nghĩ một lát, tin tưởng không có bị quên đi, vì thế mở miệng, tạm thời liền nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi. Cố Khê Kiều quét một lần chính mình đánh tự, không có gì vấn đề cùng để sót liền tùy tay gõ một hàng số hiệu vậy là tốt rồi Hảo cái gì lạc văn lãng còn không có phản ứng lại đây cố khê kiểu thanh thanh đạm đạm thanh âm lại chuyển tới ngẩng đầu xem máy tính thu được không theo bản năng mà ngẩng đầu lạc văn lãng đột nhiên sửng sốt trên máy tính bắn ra tới một cái giao diện mặt trên rầm rạp tự hắn đại khái đảo qua liền phát hiện này đó đều là hắn vừa mới đưa ra những cái đó nghi hoặc trả lời Cự hắn vấn đề cũng không bao lâu thời gian đi. Hắn nguyên tưởng rằng nàng ít nhất muốn một giờ mới có thể phát lại đây, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lạc văn lãng nội tâm, câu hỏi, mỗi ngày bị lao bản đả kích làm sao bây giờ? Lấy lạc văn lãng trí nhớ, vài tờ hồ sơ, cũng liền lóa mắt thời gian, phỏng chừng đã xem xong, liền nói lên chính mình chuyện này, ta nhớ rõ đại lâm là ở trường trung học phụ thuộc đọc sơ nhị đi. Đúng vậy. Lạc văn lãng đang xem cố khê kiều phát lại đây văn kiện, hắn kỳ thật đã tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến, có chút địa phương lại hắn yêu cầu hảo hảo nghiên cứu, hắn cảm thấy chính mình tay ở run nhẹ nhẹ, nghe được cố khê kiều vấn đề, hắn chính chính tâm thần. Ta này có cái tiểu bằng hữu, 12 tuổi, tính toán đem hắn đưa đến trường trung học phụ thuộc, hắn tính cách khả năng có điểm quái gở, Cố khê kiều quyết định đưa hoa hữu lâm đi trường trung học phụ thuộc, hắn như vậy tuổi hài tử. Hẳn là cùng chí thú hợp nhau bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn tiếp xúc, bằng không này quái gở tật xấu là cái phiền toái. Giang ca ca liền biết lênh hắn, chính mình cũng không có gì thời gian bồi hắn, nghĩ tới nghĩ lui như vậy là đơn giản nhất biện pháp. Đến nôi cái kia nhiệm vụ, chờ hắn khôi phục bình thường lại nói. Đưa một cái hải tử tới đi học. Lạc văn lãng chỉ chấn kinh rồi trong chốc lát, liền nhớ tới cô khê kiểu tính cách, vì thế mở miệng. Buổi sáng ta muốn tuyên bố cựu thiên tài chính phân bộ chính thức tiến vào quốc tế, phòng trưng rất bận, ta buổi tối mang đại lâm lại đây đi, bạn cùng lứa tuổi cùng bạn cùng lứa tuổi tương đối hảo giao lưu. Lạc Văn Lãng dẫn dắt một đám tài chính phân tích sư nghiên cứu thật dài thời gian tài chính sản phẩm, bọn họ nguyên bản đều là quốc tế nổi danh tài chính phân tích sư, mấy ngày nay thời gian, bọn họ hấp thu đại lượng tri thức, sau đó bắt đầu chính thức đi vào quốc tế. Cho dù chính mình chi thức mặt mở rộng rất nhiều rất nhiều, như vậy chính mình liền tính là đơn bay ra đi khai một nhà văn phòng, kiếm được đến cũng không phải ít, như vậy ví dụ không ở số ít. Nhưng mà bọn họ cũng không có muốn đi ăn máng khác rời đi kiểu thiên ý tứ, cái thứ nhất là bởi vì kiểu thiên phúc lợi hảo, bọn họ đều trụ cùng đống lâu, thường thường một mở cửa, là có thể nhìn thấy đồng sự mặt, đi đến thang máy đều là quen thuộc gương mặt, như vậy cảm giác thực mới lạ. Quê nhà lầu trên lầu dưới đều nhận thức, ngẫu nhiên nửa đêm linh cảm tới liền đại trộm cách vách môn, hưng phấn nói ra chính mình ý tưởng, không thể không nói, chưa bao giờ từng vào như vậy thoải mái công ty. Cái thứ hai nguyên nhân, còn lại là bởi vì cố khê kiểu vượt mức quy định tư tưởng, nàng cùng lạc văn lãng ở tài chính thượng thiên phú quá cường, đặc biệt là cố khê kiểu, làm cho bọn họ này đó lão nhân cũng cảm thấy khủng bố. Mỗi khi cảm thấy đây là nàng cực hạn, Nàng đột nhiên lại toát ra một cái càng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối ý tưởng. Ở chỗ này mỗi một ngày đều là kinh hỉ mỗi một ngày đều ở tăng lên chính mình. Tuy rằng thời gian bất quá một tháng, nhưng là bọn họ sớm đã đem nơi này coi là ra giống nhau đều địa phương. Cựu thiên hiện tại như vậy hỏa, khó tránh khỏi có đào góc từ người, nhưng là liền tính hoa lại đại đại giới cũng không ai có thể thành công quá. Này vẫn luôn là ngoại giới công ty một cái chưa giải trí mê. cho nên Đỏ mắt cửu thiên công trạng công ty giữa chưa nhìn đến cửu thiên công ty tân truyền ra tới tin tức, một đám đều trợn tròn mắt. Về cửu thiên công ty, phân bộ tài chính sản phẩm đã thành công cùng quốc tế nối đường dây, hiện nay mặt hướng chín quốc gia bán ra, mặt khác quốc gia đang ở ký hợp đồng chung, kính thỉnh chờ mong. nay một cái gậy bổ kinh nổi lên sóng to gió lớn. Hiện tại Z người trong nước đều biết, những cái đó hai người trong nước khinh thường Z quốc kinh tế, đặc biệt là tài chính phương diện này. Dù sao cũng là lạc hậu nào đó quốc gia vài thập niên, Z quốc tài chính thị trường còn thực không thành thủ, liên đại học sử dụng đều giáo tài cơ bản đều là đến từ nước ngoài phiên dịch. Z quốc tài chính công ty không phải không có, nhưng trên cơ bản đều là đối mặt quốc nội người tiêu thụ, bởi vì nước ngoài người là xem thường Z quốc sản phẩm. Nhưng là hôm nay, bọn họ phát hiện cái gì? Nhìn xem những cái đó cùng kiểu thiên hợp tác quốc gia, đều là A quốc, Y quốc, H quốc. Này đó nổi danh kinh tế phát triển quốc gia, bọn họ thế nhưng đều nguyện ý cùng cửu thiên ký hợp đồng, thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ thật là tán thành cửu thiên kỹ thuật. Những cái đó tài chính công ty không khỏi âm thầm rơi lệ, các ngươi không phải internet công ty sao. Vì mau còn muốn cùng chúng ta đoạt bát cơm. Người với người chi gian tín nhiệm đâu. Tưởng là như thế này tưởng, đại bộ phận người vẫn là dương mi thổ khí, rốt cuộc đây là ở kiếm ai người trong nước tiền. Dị vãng đều là hai người trong nước kiếm nhà mình tiền, lần này rốt cuộc đổi lại đây, Mạc Danh cảm thấy thực kích động a. Đường thị, đường thiếu, liền nhiều như vậy, ngài muốn nhìn sao? Tần hành khép lại văn kiện, cung kính hỏi. Đường thanh thu những mày, lại lần nữa tin tưởng một lần, ngươi nói thành lập cái kêu y học nghiên cứu tổ, kiểu thiên người đều giao cho ngươi đi quản lý, bọn họ không ai. Tần hành gật đầu, đúng vậy không sai. Bọn họ liền như vậy lớn mật mà giao cho chúng ta. Lớn như vậy ích lợi không sợ chúng ta tư nuốt. Đường Thanh Thu không dám tin tưởng. Bọn họ tựa hồ đối phương diện này không có hứng thú tần hành suy tư một chút mục tông thái độ. Sau đó gian nan mà nói ra một sự thật, hơn nữa ta cảm giác bọn họ là lười đến quản lý, hoành động toàn cầu, tốt như vậy một cái tuyên truyền cơ hội. Đường Thanh Thu hiếp mắt, bọn họ thật sự bỏ được từ bỏ nghĩ như thế nào như thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng. Đường thiếu, ta tưởng ngươi nhìn xem cái này liền mệnh đi tần hành rút ra nhất phía dưới kia tờ giấy đưa cho Đường Thanh Thu. Đầu tiên là Cửu Thiên Võng Du, lại là giả thuyết ngũ giáp, lại là tài chính sản phẩm. Đường thiếu, ta cảm thấy Cửu Thiên không cần tế bào dung hợp cái này quang hoàn, riêng là chính bọn họ sáng tạo cũng đã khiến cho toàn cầu người chú ý. Tiếp nhận tần hành trên tay trang giấy vừa thấy, tuy rằng không muốn tin tưởng. Nhưng là đường thanh thu cũng không thể không thừa nhận, tần hành nói được không sai, kiểu thiên bất giác chúng đã có ở quốc tế rừng chân su thế, bọn họ cũng không cần tái tạo thế. Cho nên, bọn họ cái này tế bào dung hợp phương án hoàn toàn chính là tiện nghi đường thị. Miễn phí cấp đường thị làm tuyên truyền. Đường thanh thu có chút không thể tin được sự thật này. Tần hành thực không cho mặt mũi gật đầu, đường thiếu, là cái dạng này, ngươi gần nhất không có xử lý đường thị sự ngươi không biết. Đường thị có mấy cái tài chính bộ môn người đi cửu thiên giao lưu, gần một ngày, trở về lúc sau, bọn họ bộ môn công trạng liền bay lên hai cái điểm. Còn có một cái chưa nói, những người này đi một lần cửu thiên, trải qua huấn luyện lúc sau đều có điểm không nghĩ đã trở lại. Cho nên, ngươi là đang nói, cửu thiên ở cố ý cùng ta lấy lòng. Làm kỳ hạ bộ môn công trạng tăng lên hai cái điểm, thuyết minh cửu thiên người thật là tận hết sức lực giáo đường thị người. Tân hành gật đầu. Đường Thanh Thu lại phiên vài cái trong tay báo cáo, đột nhiên vẻ mặt cảm thán, ta thật muốn biết, cửu thiên sau lưng đến tuột cùng là ai. Cửu thiên mức độ nổi tiếng đi bước một lại tăng lên, bên trong công nhân một cái so một cái xuất sắc, đường Thanh Thu thật sự rất muốn biết, đến tuột cùng là như thế nào một nhân vật mới có thể đem cửu thiên phát triển đến bây giờ như vậy. Tân hành, hảo lão bà ngươi không cần nói nữa, những lời này ngươi đã nói vô số lần không chê mệt sao. Cố Khê Kiều đột nhiên đánh một cái hất xỉ, "Này ai lại nhắc mai ta? Ta phỏng trừng là đại giang đồng chí." Hệ thống hiện tại khoe khoang, mỗi ngày chỉ cần vừa được không liền ly hình bay tới bay lui, trùng hợp buổi tối lại không cần ngủ, ngày hôm qua một đêm liền đem khu vực này dạo xong. Nói hiệu nói vượng. Cố Khê Kiều liếc hệ thống liếc mắt một cái, "Giang Ca Ca liền ở trên lầu hảo sao?" Hệ thống nói chuyện thời điểm, Hi Hi liền nhìn chằm chằm vào Cố Khê Kiều bên này xem. Hồi lâu, nó rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, vì thế bay đến cô khê kiểu bên này, chiều nàng nói chuyện, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Cô khê kiểu, hi hi, ta không phải ha ha, cho nên, có thể nói hay không tiếng người. Hi hi, nó thật sự đã quên, cùng ha ha cùng nhau ngốc dài quá, đều bị nó mang xuẩn. Hi hi căm giận mà nghĩ, tiêu mỹ nhân ta là nói, ta tổng cảm thấy trong phòng có một cổ xa lạ hơi thở. Lần trước Cố Khê Kiều cho nó một cái đan dược, tuy rằng không có thể làm nó thăng cấp, nhưng công lực gia tăng rồi không ít. Ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, đã quan sát đến trong không khí có một cột ngoại lai hơi thở. Cố Khê Kiều ngồi thẳng thân thể, ngươi có thể cảm giác được đến. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hệ thống tối hôm qua nói, nếu liền hì hì đều cảm giác được đến, như vậy Giang Thư Huyền nhất định đã sớm biết được. Nhưng hắn nhưng vẫn chưa từng nói. Hệ thống, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Cố khê kiểu có điểm không rõ, hệ thống chỉ là một chuỗi số liệu, vì cái gì liền hì hì đều có thể cảm giác được nó tồn tại. Hệ thống cặp kia băng lam đôi mắt có chút mềm màng, tiểu mỹ nhân, ta cũng không biết, hệ thống cơ sở dữ liệu không có phương diện này tư liệu. Nó trần chờ hạ, rồi sau đó mở miệng, hơn nữa theo thăng cấp, ta cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng. Vậy đừng nghĩ, chờ lên tới cao cấp nhất, sẽ biết. Cố Khê Kiều thở dài một tiếng. Hi hi thấy Cố Khê Kiều lại không để ý tới chính mình, vì thế vô vô cánh trở lại ha ha trên đầu, có điểm bí khuất. Vốn dĩ muốn tìm ha ha tố khổ, nó còn không có tới kịp nói. Cố Khê Kiều liền đi tới, chỉ gian bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc đang dược. Hi hi, Kiều Mỹ nhân yêu ta a nàng yêu ta a. Ha ha nghe ra nói nhộn nhạo nội tâm, lúc này chỉ cần bảo trì mỉm cười liền hảo mặt dễ thương. Như vậy thiểu năng trí tuệ một con chim nhi, cũng chỉ có nó cùng tiểu mỹ nhân có thể vẫn luôn không rời không bỏ. Cố khê tiểu từ phía trên cầm hì hì ăn lương thực, đút cho nó ăn. Trên lầu, Giang Thư Huyền nhìn di động, trên màn hình là từng điều hệ trạng. Mộ dung phi diệp, Thư Huyền ta đột nhiên rất tò mò bên cạnh ngươi tiểu mỹ nữ, khi nào mang nàng tới gặp thấy chúng ta. Giang Thư Huyền, không thấy. Mộ dung phi diệp vẻ mặt một bước. Chẳng lẽ không nên mang nàng trông thấy hảo huynh đệ? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại đã phát một tin tức cấp đường thanh thu. Mộ dung phi diệp, ngươi tỏ mò cái kia thư huyền bên người cái kia tiểu mỹ nữ sao? Đường thanh thu, ta tương đối tỏ mò Cửu thiên. Mộ dung phi diệp, Cửu thiên, lại là một cái mới mẻ danh tử. Đem mộ dung phi diệp kéo hát sau, giang thư huyền liền cầm di động xuống lầu. Nghe được trên lầu truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hệ thống thân hình nó lên, lập tức biến mất ở trong không khí, hóa thành một chuỗi số liệu về tới giả thuyết không gian. Nó vẫn là tương đối sợ Giang Thư Huyền, tổng cảm thấy ở hắn bên người không chỗ nào che giấu. Giang Thư Huyền đi bước một trầm ổn mà đi xuống tới, cố khê tiểu cũng vừa lúc chiều hắn nhìn qua, một đôi mắt trong ba quang liễm diễm, thấy hắn lúc sau, lập tức cong lên tới, giống như trăng non. Bước chân dừng một chút, Giang Thư Huyền chậm rãi đi đến nàng trước mặt, Hòa hữu lâm đâu. Buổi sáng nói với hắn đi đi học chuyện này. Hắn giống như rất có hứng thú. Ta khiến cho mục thúc cho hắn tìm một bộ mùng một thư. Lúc này hẳn là còn ở nghiên cứu. Cố khê kiểu nhấp môi cười cười. Mùng một. Làm hắn đi trường học cũng hảo. Nói xong những lời này. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu. Rồi sau đó nhẹ giọng nói. Cổ võ giới ra điểm nhi sự. Ta yêu cầu trở về một chuyến. Đại khái bảy ngày tả hữu. Hồi đế đô về sau. Hắn cơ bản là cùng nàng ở bên nhau, cho dù có đôi khi cổ võ giới có chút không thể không tự mình xử lý sự, hắn cũng là nhanh chóng xử lý xong hoặc là mang về tới. Nhưng hôm nay không được, cổ võ giới thí luyện tháp xảy ra vấn đề, sự tình quan với cổ võ giới tồn vong, hắn cần thiết muốn chạy trở về. Hiện tại liền đi sao? Cố khê kiều nhếch môi, thấp giọng hỏi hạ. Giang thư huyền lừ một tiếng. Ta đây đưa ngươi xuống lầu đi. Cố Khê Kiều buông xuống hì hì lương thực, cùng hắn cùng nhau đi xuống. Giang Thư Huyền không cự tuyệt, hai người đi thang máy đến bãi đỗ xe, xe liền ở cửa thang máy cách đó không xa, vài bước lộ khoảng cách, hắn nhưng vẫn không núp đích. Cố Khê Kiều đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc, nàng nhìn hắn, Giang ca ca, đi sớm về sớm. Ấn! Giang Thư Huyền lên tiếng, lại không có thu hồi ánh mắt, hắn đôi mắt thực hắc thực trầm, bị như vậy ánh mắt nhìn vòng này đây cố khê kiều ra mặt cũng có chút khiêng không được kỳ thật cũng liền bảy còn chưa có nói xong liền cảm giác bên hông hoành một con cánh tay nàng không khỏi chừng lớn hai mắt còn chưa tới kịp phản ứng trên môi chợt lạnh sau một lúc lâu bên hai truyền đến một tiếng thiệt than ta đi rồi cố khê kiều chỉ là ngơ ngác gật đầu màu đen xe chậm rãi xử ra bãi đỗ xe cố khê kiều lên lầu mở cửa đóng cửa cố tỉ tỉ Ngươi làm sao vậy? Hoa Hữu Lâm vừa lúc xuống dưới uống nước, thấy Cố Khê Kiều thất thần bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Cố Khê Kiều lấy lại tinh thần, dương mắt xem hắn, vươn một cây ngọc bạch ngón tay chống lại môi, ta suy nghĩ, Đại Lâm như thế nào còn chưa tới. Hoa Hữu Lâm biết nàng muốn cho một cái kêu Đại Lâm dẫn hắn đi học, trong lòng theo bản năng đến có chút khẩn trương, hắn không khỏi nắm chặt trong tay cái ly, hẳn là còn không có tan học đi. Mới 4 điểm sắc thật không có tan học, cố khê kiểu đi đến trên sofa, cùng ha ha cùng nhau xem TV. Giang gia, Giang Thư Huyền cũng không có trực tiếp đi cổ vợ giới, mà là về trước tới thay đổi quần áo, sạch sẽ ngón tay thon dài đem nút thắt từng viên khâu khởi. Quản gia gõ cửa tiến vào, thiếu gia, Giang đồng tiểu thư tới, muốn thấy ngài. Không thấy. Giang Thư Huyền lãnh đạm mà mở miệng. Quản gia theo tiếng mà ra, chỉ là còn chưa đóng cửa lại. Phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm, rõ ràng liền ở, vì cái gì không thấy ta? Chương 390 07 năm ngươi tưởng như thế nào tìm về bãi? Canh hai. Giang thư huyền đem cuối cùng một cái nút thắt khấu thượng, hắn du mắt, đôi mắt thâm thúy có thần, thân ảnh toan dài, sống lưng thẳng thắn, đột nhiên ngưng lên hai tròng mắt, thanh âm lạnh lẽo, đi ra ngoài. Giang Đồng đứng ở tại chỗ, nhấc môi nhìn phía hắn, cũng không đi. Nàng không cao, thân ảnh gầy ú, Rất khó tưởng tượng như vậy gầy nếu một cái nữ hài nhi trong thân thể lại có lực lượng cường đại, như cũ cô chấp hỏi, ta hỏi ngươi, rõ ràng ở nhà, vì cái gì không thấy ta? Tựa hồ là từ năm nay bắt đầu, nàng liền rất thiếu lại đụng vào thấy hắn, thượng một lần thật vất vả nghe được hắn trở về một lần răng ra, ra thí luyện trưởng sau liền cấp răng ra gọi điện thoại, hắn cũng chưa bao giờ tiếp nhận, trước mắt nàng vùng thân là nữ hài tử ruột rẹ mắt trông mong mà từ cổ võ giới chạy tới. Hắn thế nhưng cũng tránh mà không thấy. liền như vậy không thích nàng. Giang Đồng không hiểu, cổ võ giới như vậy nhiều mỗi người đều hướng tới chính mình, cố tình tới rồi hắn nơi này, là được không thông. Thấy nàng không ra đi, Giang Thư Huyền cũng không muốn nhiều lời, hắn vén tay háo lên, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, chỉ là quá mức lạnh lẽo, làm người không dám nhìn thẳng. Giang Thư Huyền Giang Đồng thấy hắn thật sự không để ý tới chính mình, theo bản năng mà duỗi tay phải bắt được cổ tay của hắn, còn chưa gặp phải, liền cảm giác chỉ gian đau xót, nàng không khỏi sau này lui một bước, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, một đôi tươi đẹp đôi mắt hình như có lệ quang lập lòe. Giang Thư Huyền làm lơ Giang Đồng, đi nhanh chiều dưới lầu đi đến, Giang Gia ngoài cửa đã tụ tập một đống người, bọn họ thấy Giang Thư Huyền, lập tức đứng thẳng thân thể, tuy rằng đã thực khắc chế, Nhưng là nhìn về phía hắn ánh mắt như cũ là cuồng nhiệt sùng bái. Thực man chập nội lại lần nữa đi ra một người nữ sinh, nàng chắt đuôi ngựa, thiếu lệ thanh xuân, lại lần nữa khiến cho này đàn người thanh niên chú ý. Kỳ thật không cần cố tình phân biệt, bọn họ cũng có thể biết cái này Giang Đồng là ai. Giang gia chi thứ vẫn luôn là thiên phú không thế nào cao, bị đặt ở bên ngoài xử lý một ít việc vật vánh nhân vật, không nghĩ tới ngang trời xuất hiện một cái Giang Đồng như vậy một cái yêu nghiệt. Lần đầu tiên gia tộc đại bỉ thời điểm liền lấy nghiên áp phương thức đánh bại sở hữu cùng đại người, rồi sau đó càng lấy thế không thể đỡ huy lực tiến vào 3 năm một đội bảng thanh tú bảng. Thực lực của nàng, là bị công nhận, cũng là bị dự vì nhất tiếp cận giang thư huyền thực lực một người nữ sinh. Diệu tuyết, ngươi xem giang đồng kia tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Mộ dung diệu tuyết như cũ ăn mặc một thân lửa đỏ váy liền áo, khuôn mặt yêu diễm trương dương, chỉ là đáy mắt đã không có kiêu căng nghe được bên người người ta nói như vậy một phen lời nói, Mộ Dung Diệu Tuyết chỉ là câu môi, nàng nhìn hai người, tuy rằng là cùng nhau đi tới, nhưng là Giang Thư Huyền cùng Giang Đồng cách ít nhất một mét. năm đó nàng chỉ ghen ghét Giang Đồng là Giang Giang người, ghen ghét Giang Đồng có thể đi theo Giang Thư Huyền phía sau, nhưng lại chưa từng chú ý quá cái này. Giang Đồng, căn bản là không có xuất hiện quá ở Giang Thư Huyền một mét trong phạm vi. Mộ Dung Diệu Tuyết ánh mắt lánh diễm, nàng nhớ tới cô khê tiểu đạm đạm cười yên tâm luôn con nàng khóc kia một ngày đương giang đồng gặp gỡ cô khê kiểu, nàng thật sự thực chờ mong đâu giang đồng ánh mắt cũng vừa lúc chiều mộ dung diệu tuyết xem qua đi nàng nhìn gương mặt kia, ánh mắt bất kỳ nghiền sạn qua một tia ghen thị, mộ dung diệu tuyết trừ bỏ có một khuôn mặt cái gì đều so bất quá nàng thiên phú thực lực nàng đều là hoàn toàn nghiền áp đối phương nhưng mà chỉ cần nhan này nhất dạng nhậm là giang đồng cũng nhịn không được ghen ghét Mộ Dung Diệu tuyết đẩy cõi lòng thâm ý mà cười, rồi sau đó chuyển qua đầu, không hề để ý tới giang đồng. Ngày kế, Cố Khê Kiều lúc này đang ở Cửu thiên, nàng trước mặt là Úc Ninh, hắn đưa cho nàng một túi đồ vật, hơi hơi mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh. Nơi này trang chính là Cố Khê Kiều làm hắn làm điện ảnh hậu kỳ, bọn họ toàn bộ phòng thí nghiệm sở hưu hacker đại thần cùng nhau chế tạo gấp gáp ra tới, vận dụng dẫn đầu hậu thế giới công nghệ cao chế tạo ra tới đồ vật. Vất vả. Cố Khê Kiều tiếp nhận tới. Úc Ninh đôi tay chống đỡ cái bàn, đem đầu tiến đến nga nàng trước mặt hai mắt tỏa ánh sáng, "Là thực vất vả, ngươi muốn hay không lại cho chúng ta một cái giải mã lộ trình, an ủi chúng ta một chút." Cố Khê Kiều mặt vô biểu tình mà liếc hắn một cái, "Ta đây muốn các ngươi gì dùng." "Úc Ninh. Đánh cái thương lượng, "Ta không cần giải mã lộ trình, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi đối thế giới giả thuyết cái nhìn." Thế giới giả thuyết Cố khê kiểu rũ mắt suy nghĩ sâu xa một chút, vẻ mặt nghiêm túc, nói thực ra, ta cũng sẽ không quá minh bạch, cái này nguyên số hiệu quá thơm ảo, nó có thể chịu tải trụ ba vòng không gian cùng người ý thức tất nhiên có nó thần kỳ chỗ. Úc Ninh, kỳ thật ta cũng vẫn luôn ở nghiên cứu cái này, thực hào tâm tốn sức. Khó được xem nàng như vậy đứng đắn bộ dáng. Úc Ninh tin là thật, kia nếu nghiên cứu ra cái gì nói cho ta. Đương nhiên, ta đi tìm trình đạo. Cố khê kiểu cười cười, sau đó xách theo túi đi ra ngoài. Hệ thống ở Úc Ninh đỉnh đầu vòng hai vòng, ánh mắt có điểm đồng tình, thiểu năng trí tuệ hải tử thật đáng thương, tiểu mỹ nhân nói ngươi đều tin. Sau một lúc lâu qua đi, Úc Ninh đột nhiên nhớ tới, cố khê kiểu mỗi lần cho hắn nguyên số hiệu tiết lộ lộ trình thời điểm đều là nhẹ nhàng vô cùng, nào có một chút miễn cưỡng bộ dáng, Còn thực nghiêm túc nghiên cứu nguyên số hiệu, còn thực hao tâm tồn sức, liên nàng. Úc Ninh rốt cuộc phản ứng lại đây, cố khê kiều kia tư chính là lừa hắn, hắn thế nhưng bị lừa. Nghe được tin tức chạy tới lạc văn lãng, hắn sâu kín mà xem Úc Ninh liếc mắt một cái, thật là phế vật. Phế vật. Úc Ninh, miêu này cũng trách hắn. Kiều Mỹ Nhân, Thiêu vân cái kia đạo diễn muốn bội muốn chết. Hệ thống ngồi ở ghế phụ hỏi. Cố khê kiều mở ra chính mình tiểu phấn hồng, mỹ nữ hương xe, thỉ lệ quay đầu quả thực đạt tới 1.000%. Tiêu vân thế nào? Nàng thực bình tĩnh A, còn nói hát hát liền đỏ. Hệ thống nghiêm đầu, chính là cái kia đạo diễn, hiện tại trong lòng nhưng ghi hận ngươi. Tiêu vân hủy bù trướng nhiều ít phấn. Cố khê kiểu dừng một chút. Đại khái 3-400 vạn đi. Hệ thống ngón tay một chút, trong suốt giao diện thượng liền xuất hiện tiêu vân hủy bù. 3-400 vạn, không sai biệt lắm, chuyện này lại phát triển trướng đến phấn cũng bất quá nhiều như vậy. Chúng ta đi trước tiêu vân kia. Lại đi tìm trình đạo. Cố khê kiều liền như vậy vui sướng quyết định. Hệ thống tưởng, hai người kia buổi chiều đều phải bị sợ hãi. Nói đến tiêu vân bên này, các nàng internet đoàn phim phóng song cùng ngày một tập đổi mới, liền đã chịu xưa nay chưa từng có công kích. Tất cả đều là bởi vì đoàn phim thay đổi người sự, bành tử nhàn công ty không có phát ra thành mình chỉ có nàng người đại diện ngấm ngầm hại người đã phát một cái hơi bù, tổng kết lên chỉ có tam điểm, trang nhược. Hát tiêu vân, vì chính mình bác danh khí. Bành tử nhàn fans có không ít, tuy rằng phần lớn là nhàn phấn, nhưng là bởi vì nàng ngày thường hình tượng hoàn mỹ, đã chịu khen ngợi rất nhiều, hơn nữa nàng ngày gần đây danh khí chính hồng, xem internet kịch có không ít sự nàng fans. Cho nên đương bành tử nhàn người đại diện đã phát như vậy một cái hế bù lúc sau, một đại sóng fans liền bắt đầu đương bàn phim hiệp, một bộ phận là bành tử nhàn trung phấn. Một khác bộ phận còn lại là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức bàn phím hiệp, danh khí còn không có như vậy vang tiêu vân liền đáng thương, vệ bổ phía dưới thuần một sắc chửi tới. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng là cái có trí khí tân nhân, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy ghê thởm. Chúng ta thấy gia đình nhàn đều không thấy, tiêu vân ngươi như thế nào còn không chết đi. Không phải bành tử nhàn phấn, nhưng là còn rất thích nàng diễn diễn. Bành tiện nhân gia không cần đến chúng ta vân bảo thấy bổ phía dưới tới nháo. Lúc này liền phải một cấu ngàn năm. Tiêu vân gia fans đầu hóc đều là si. Như vậy một cái nhân phẩm ác liệt minh tinh các ngươi đều thích. Có cái dạng nào minh tinh sẽ có cái gì đó dạng fans. Nhược nhược nói một câu, ta chỉ là fan nguyên tác, nhưng là ta cảm thấy tiêu vân kỹ thuật diễn thật sự không tồi. Bên bên sông Sơn còn chưa bát, tiêu vân đang thương hơn 100 vạn fans tuy rằng chung nhưng là sức chiến đấu cùng bảnh tử nhàn còn có kia đôi người qua đường hoàn toàn vô pháp so. Lúc này không chỉ có Tiêu Vân ấy bổ phía dưới bị người hắc, ngay cả đoàn phim ấy bổ đều bị người hắc thành tường. Nhìn bình luận lấy khủng bố con số gia tăng, Internet kịch đoàn phim đạo diễn bắt đầu luôn cuống. Lúc này hắn tìm được rồi Tiêu Vân, Tiêu Vân, ngươi cái kia bằng hữu rõ ràng nói, sẽ không ra cái gì vấn đề, chính là hiện tại ngươi nhìn xem bình luận. Còn như vậy đi xuống chúng ta đoàn phim sẽ xong. Đạo diễn tóc đều phải cấp trang cái này Internet kịch nguyên bản là một cái khác nổi danh đạo diễn, nhưng là vị kia đạo diễn lâm thời đi em mở quốc, cho nên hắn hung hăng tâm hoa cả đời tích tụ mua cái này bản quyền, ngay từ đầu còn thuận thuận lợi lợi, sau lại nhiều một cái bành tử nhàn, lại biết bành tử nhàn thân phận sau hắn ẩn ẩn có điểm kích động. Như vậy một người đặt ở đoàn phim, tương đương là vì đoàn phim khai một cái phương tiện đại môn A, rốt cuộc hiện tại cái này trong vòng cơ bản đều. Biết bành tử nhàn thân phận, làm lấy kim thưởng đại mộng đạo diễn còn không có tới cấp cười tỉnh, đã bị cố khê kiểu báo cho bành tử nhàn không tới diễn kịch. Khi đó nhân cố khê kiểu không dễ trọng hắn thay đổi bành tử nhàn. Hơn nữa cố khê kiểu cũng đáp ứng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nào tưởng, vừa qua khỏi ba ngày, tân một tập một bá ra đi, liền khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Vậy bồ thưởng đều là mắng đoàn phim. Đạo diễn hiện tại đã bắt đầu hối hận. Chuyện này gợn sóng lớn như vậy, khẳng định là bởi vì bành ra người ở sau lưng động tay, sớm biết rằng chính mình lúc trước liền không nên đáp ứng cố khê Kiều. Hắn nguyên tưởng rằng cố khê Kiều thật là nào đó đại nhân vật, cho nên vô cùng tin phục nàng, trước mắt xem ra, cũng cứ như vậy. Đạo diễn, như vậy không phải càng tốt. Coi như là giúp chúng ta đoàn phim miễn phí đánh quảng cáo. Tiêu Vân đang ở bối lời kịch, đối với chính mình bị hát chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Đạo diễn xem nàng bộ dáng này giận sôi máu, ngươi nói được đương nhiên nhẹ nhàng, này đoàn phim lại không phải ngươi, ngươi cái này kịch không có ngươi kia bằng hữu còn sẽ cho ngươi tìm càng tốt cái bản, nhưng ta chỉ có như vậy một lần cơ hội, ta đua thượng sở hữu tài sản ngươi có biết hay không. Đây là hắn phiên bản duy nhất một lần cơ hội, hắn không cho phép ra một chút sai lầm, như vậy một đường đi tới, hắn nịnh bỡ bảnh tử nhàn nịnh bỡ đường thị nịnh bỡ cố khê kiều còn không phải là muốn cho này bộ kịch nhiều một chút chú ý sao. Nhưng mà, trước mắt hắn tựa hồ làm sai một bước, liền phải thua hết cả bàn cờ. Hắn không cam lòng, thực không cam lòng. Hắn lúc ấy như thế nào liền tin cố khê kiểu nói? Như thế nào liền dễ dàng như vậy mà liền tin người? Đạo diễn, trước mắt ngươi có thể có biện pháp nào đâu? Tiêu Vân buông xuống kịch bản, lúc này nói cái gì đều là sai, còn không bằng hảo hảo đóng phim, thiếu ai điểm nhi mắng. Nếu nói xui xẻo, còn có so tiêu vân càng xui xẻo. Đoàn phim ai đến mắng xa không đủ nàng một phần ba, mà nàng như cũ bình tĩnh, cùng đạo diễn hình thành tiên minh đối lập. Nàng nói cũng không sai, người đổi đều thay đổi, trước mắt còn có cái gì hảo thuyết. Đạo diễn vẻ mặt buồn bực mà ngồi xuống trước màn ảnh, thất thần, trên mặt trầm đến biến thành màu đen. Tái diễn tái diễn. Đạo diễn tâm tình không tốt thời điểm, liền bắt đầu lăn lộn đoàn phim nhân viên. Đoàn phim người cũng không dám phản kháng, nén giận, chỉ là đáy lòng tính toán, cái này đoàn phim còn muốn hay không lóc đi xuống. Rốt cuộc bị hắc thành như vậy, đến lúc đó Đường thị nếu bởi vậy chết tư, kia bọn họ tất cả mọi người nỗ lực đều uổng phí. Những người này miên man suy nghĩ, bắt đầu một lần nữa đóng phim, nhưng mà cạnh cửa lại đột nhiên xuất hiện một người, thanh âm réo rắt có hứng thú, ta xem này Mạc diễn hảo hảo, làm gì muốn một lần nữa chụp. Rất có công nhận độ thanh âm. Đạo diễn nghe ra tới, tuy rằng trong lòng đối Cố Khê Kiểu bất mãn nữa, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bất quá cũng đã không có ngay từ đầu thật cẩn thận, Cố tiểu thư. Hắn nỗ lực xả ra một cái tươi cười, ngữ khí lại hết sức miễn cưỡng. Cố Khê Kiểu cũng không để ý, chỉ là hơi hơi mỉm cười, được, bất quá một cái nhảy nhót vai hề, đáng giá các ngươi toàn bộ đoàn phim đều cái này biểu tình sao? Chỉ có Tiêu Vân Thoạt nhìn thực bình tĩnh, Cố Khê Kiểu sờ sờ cảm Bành tử nhàn người quản lý bắt đầu phát cái kia ấy bù thời điểm nàng biết, nhưng vẫn luôn không có tổ ngăn, chính là vì làm tiêu vân nhiều trướng điểm nhi phấn, cuối cùng lại tẩy trắng, loại sự tình này nàng làm lên rất là thuật tay, chỉ là, giống như dọa đến đạo diễn. Cố Khê Kiều nhìn về phía đạo diễn, khẽ cười một tiếng, lấy ra di động đánh mấy hành tự, sau đó nhắm ngay đạo diễn, xin lỗi, như vậy đi, cho ngươi ba cái phương án, ngươi tưởng như thế nào tìm về bãi. Chương 391076 có phải hay không ngươi trộm? Canh một. Cố tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Đạo diễn nhìn trên màn hình di động kia tam hành tự, tim đập dần dần gia tốc, cứ việc hắn là thấy rõ, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Cố Khê Kiều Thu hồi di động, ánh mắt bình tĩnh, chính là cái kia ý tứ, đem Bạch Tử Nhàn còn có nàng người đại diện Hắc Liêu Tuân ra đi, đến lúc đó bọn họ đối đoàn phim Vây Công tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Không Không được. Đạo diễn nhìn cố khê kiều vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng, đột nhiên xua tay, tỉnh táo lại, bành tử nhàn người đại diện cũng liền thôi, nhưng là bành tử nhàn tuyệt đối không được. Mặc kệ nói như thế nào, bành tử nhàn đều là bành gia người, kia chính là danh môn vọng tộc, nếu này hắc liêu tử trong tay bọn họ chảy ra, bành gia người một cái tức giận kia còn lợi hại, nghĩ đến đây đạo diễn nhìn cố khê kiều, lời nói thâm thiếu, ta biết ngươi nhận thức bành tử nhàn ca ca nhưng là đem bành tử nhàn hắc liêu tuân ra đi điểm này chính là ở tìm chết, bành ra cũng không phải là dễ trọc. Nàng lời nói đều nói đến cái này phần tử thượng, đạo diễn thế nhưng còn có điểm sợ hãi rùi rè, cố khê tiểu thư trên mặt không chút để ý, đạo diễn, ngươi cảm thấy ta như là cái loại này nói giỡn người sao. Thoạt nhìn là không giống, nhưng là quá tuổi trẻ, hai mươi tả hữu hài tử, vẫn là cái nghe ra trưởng nói đều tồn tại, cố tiểu thư Chuyện này ngài cùng ngài người nhà nói qua sao? Ngươi hẳn là cùng bọn họ nói một chút, tôn trọng bọn họ ý kiến. Trong mắt hắn, cố khê kiều liền tính thân phận lại cao, cũng không vượt qua được chỗ nào đi, rốt cuộc đế đô có diện mạo liền như vậy mới nhà, hơn nữa bành ra vẫn là đông đảo tại phiệt trung một viên, dám theo chân bọn họ ra chính diện giang thượng không nhiều lắm. Cho nên hắn mới có như vậy vừa nói, cố khê kiều rốt cuộc con nhỏ, có thể làm được cái gì chủ? Đến lúc đó trọc tới bành ra sinh khí, bọn họ không dám động cố khê kiểu, như vậy đường pháo hôi chỉ có bọn họ cái này không nhân mạch không hậu trường internet đoàn phim. hắn thực tôn trọng ta ý kiến. Cố khê kiểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đạo diễn, hơn nữa, này tin tức ta đã chia các nổi danh lấy bồ bác chủ, trước mắt bọn họ hẳn là tuyên bố. Đạo diễn đầu một vượng, hắn phảng phất thấy một đại đội quân nhân san bằng bọn họ đoàn phim cảnh tượng. Hắn đôi tay run run rẩy rẩy mà mở ra hơi bù, bắt đầu đổi mới tin tức, liếc mắt một cái đã bị đứng đầu bảng đơn hấp dẫn. Về bành họ nữ tinh không thể không nói những chuyện này. Lại điểm đi vào đề tài bảng liền nhìn đến bị trí đỉnh cái kia hơi bù, bác chủ là cái đại vệ, bởi vì đề cập sự tình có rất nhiều, hắn trực tiếp dùng trường hơi bù tới tỏ vẻ, liệt kê bảy sự kiện, đệ nhất kiện chính là bành tử nhàn đảo trợ lý trong mắt. Chuyện thứ hai là nàng tìm người đáng khinh một cái á đại học sinh, cái này học sinh sau lại tự sát mà chết, còn có nàng mua thủy quân hám hại ảnh hậu thống quan tinh chứng cứ. Cuối cùng một sự kiện là bành tử nhàn tuyên bố muốn đem tiêu vân mặt hủy diệt. Nơi này sở hữu chuyện này đều nói có sách mách có chứng, có chút thậm chí còn có cục cảnh sát đóng dấu, bất luận cái gì một cái chứng cứ đều ở cho thấy, đây là thật sự, không phải ở mua vui đùa. Đã đề cập đến hình sự án kiện, Vẫn là như thế huyết tinh, dùng loại này tàn nhẫn phương pháp thương tổn người khác, bành tử nhàn nàng thật sự không phải có bệnh. Cho nên đương ế bổ phấn thượng những cái đó fan nao tàn nhóm nhìn đến này một cái ế bộ lúc sau, theo bản năng phản ứng đều là không thể tin được, nhưng mà bằng chứng như núi, còn có một đoạn ghi âm, chính là bành tử nhàn muốn bái tiêu vân mặt ghi âm, ghi âm trung nàng thanh âm âm hàn nắc độc, cùng ngay thường cái kia danh viện phạm nhì mỹ nữ một chút cũng không giống nhau. Trên mạng ổ lên một mảnh, vong hữu bình luận nháy mắt phản chiến. Này bành tử nhàn thật là bệnh tâm thần. Ngoạ tàu địa cầu thật đáng sợ, hiện tại đến bệnh tâm thần còn có thể là minh tinh. Hào đồng tình tiêu vân, bị bệnh tâm thần như vậy đối đãi còn muốn gặp các ngươi công kích. Bành tử nhàn người đại diện ngồi ở trong văn phòng, nàng nhìn bác chủ phát huy bù, cũng không như thế nào để ý, nàng là biết bành tử nhàn thân phận, mấy ngày nay bành tử nhàn vẫn luôn không có ra mặt. Nàng chỉ đương đối phương trong nhà có sự, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là cười lạnh, cũng dám phóng bành ra đại tiểu thư về bồ, thật là chán sống vị Nàng đầu tiên là gọi điện thoại cho cái kia bác chủ, điện thoại chuyển được sau nàng trực tiếp xong xuôi, cái kia về tử nhà nấy bồ ngươi tốt nhất xóa rớt, bằng không ngươi liền chờ tiến cục cảnh sát đi. Bác chủ là trung niên nữ tính, nàng thực lý tính mà cấp cô khê kiểu đánh một chiếc điện thoại, được đến đối phương chấn an sau, nàng liền an tâm cũng không có xóa rất huệ bồ. Bành tử nhàn người đại diện ngồi ở văn phòng, nàng biết bành tử kiệt đối bành tử nhàn có bao nhiêu giữ gìn, cho nên nàng thực khẳng định, nếu là bành tử kiệt biết chuyện này, xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Bành tử nhàn trợ lý ở một bên nhìn nàng, tỷ ngươi thật lợi hại, ta huệ bồ fans đều trướng vài vạn. Yên tâm đi, về sau sẽ trướng càng nhiều, bành tiên sinh lập tức liền sẽ ra mặt. Bành tử nhàn người quản lý thực hưởng thụ như vậy ánh mắt Đến lúc đó, này thầy bù cũng sẽ bị chứng minh là giả. Lời nói còn chưa nói xong, môn đã bị đẩy ra, vài người cảnh sát nhân dân sát một lùng mà nhập, dẫn đầu cái kia móc ra giấy chứng nhận. Ngươi hảo, ta là hình sự cảnh sát, triệu nếu tiểu thư bởi vì đề cập đến cùng nhau hình sự án kiện, mời theo ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Internet kịch đoàn phim Đạo diễn nhìn đến cô Khê tiểu thật sự đem tin tức phóng cho người khác, trên mặt một trận hoảng sợ, đế đô thế lực thực phức tạp. Bành Gia lại là nhà cao cửa rộng, nàng đây là đánh bành gia mà ta. Cố Tiểu Thương, ngươi chạy nhanh làm người đem gậy bổ cho ta. Nhưng mà cô Khê Kiểu cũng không để ý tới hắn chỉ là cười cười. Đạo diễn trong lòng run sợ, buổi tối thời điểm, Bành Gia người không có tới tìm hắn, ngày hôm sau Bành Gia người không có tới tìm hắn, thậm chí cái kia hậy bổ đều còn hảo hảo ở. Thẳng đến ngày thứ ba. N. Thị cục cảnh sát đã phát một cái đã đem bành tử nhàn cùng nàng người quản lý bắt về bồ. Được đến tin tức này, đạo diễn sợ tới mức di động từ trên tay lan xuống, giá trị gần vạn di động, hắn lại một chút cũng không đau lòng, mà là trừng lớn hai mắt, liền bành tử nhàn đều bị bắt. Bành ra người hố cũng chưa hố một tiếng. Lúc này hắn nhớ tới cô khê tiểu, cái kia nữ sinh, cảm thấy nàng càng thêm thần bí. Đạo diễn, di động của ngài. Tiêu Vân đưa điện thoại di động đưa cho đạo diễn. Đạo diễn lập tức đứng dậy tiếp nhận, cảm ơn cảm ơn. Tiêu Vân có chút mộng bức, đạo diễn như thế nào trở nên khách khí như vậy. Nàng nào biết đâu rằng, hiện tại đạo diễn trong lòng sợ hãi đâu, sợ cố khê kiểu một cái không cao hứng, liền lấy nhược điểm đem hắn cũng chảo đi vào, cho nên, đối lại Tiêu Vân, hắn có thể không cẩn thận cẩn thận sao. Cố khê kiểu rời đi Internet kịch đoàn phim liền chiều trình đạo nơi nhân công cảnh tượng đi đến. Trình đạo đang ở đóng phim, tựa hồ đối một màn rất không vừa lòng, chính hác mặt giáo huấn một tân nhân, người khác đại khí cũng không dám ra, hắn uống một ngụm trà, chuẩn bị tiếp tục giáo huấn cái kia tân nhân, ánh mắt một phiết, đột nhiên thấy đứng ở một bên hưng thú bừng bừng xem Lê Ngọc cùng ninh tình đối diễn cô khê tiểu. ánh mắt sáng ngời, lập tức buông tân nhân chiều nàng đi tới. Bị hắn dăn dạy tân nhân là một cái mới tới nam n nở sướng, Thượng một hồi cùng ninh tình đối diện thời điểm bị nàng chấn trụ, trình đạo liền hắc mặt giao hấn hắn, đều mau 5 phút, cái này nam N nở xứng cũng biết trình đạo tính cách, phỏng trừng hắn ít nhất muốn giao hấn nửa giờ, không nghĩ tới trước mắt mới 5 phút, hắn liền rời đi, còn như vậy cao hứng. Trình đạo đối lê ngọc thời điểm cũng không như vậy hòa ái dễ gần đi. Trình đạo làm sao vậy? Hắn hỏi bên cạnh một cái nhân viên công tác, không nghĩ tới cái kia nhân viên công tác hai mắt tỏa ánh sáng. Ngón tay chỉnh đạo phương hướng, bởi vì chúng ta nữ thần tới nha. Nam N xứng ánh mắt theo nhân viên công tác xem qua đi, liền nhìn đến một trường thanh nhã đến cực điểm mặt nghiêng, giống như một bộ mặt nhiễm bức họa cột tròn, làm người hô hấp cứng lại. Nàng là, Nam N xứng thanh âm có chút mộng ảo, cũng là chúng ta đoàn phim sao. Như thế nào liền chưa từng có gặp qua nàng. Đừng nghĩ, hảo hảo bối lời kịch, nữ thần diễn đến là ma giáo thánh nữ liền như vậy một hai cái màn ảnh xuất diễn đều đã đóng máy nhân viên công tác lấy ra di động răng rắc chụp hai tiếng mới tâm lưu luyến mà rời đi cái kia nam n nở sướng còn đứng tại chỗ ngơ ngẩn mà nhìn cái kia phương hướng trình đạo cố khê kiều nhìn một lát lê ngọc cùng linh tình biểu diễn phi thường vừa lòng linh tình kỹ thuật diễn giống như càng tinh vi người dạy đạo có cách trước kia linh tình bản thân kỹ thuật diễn liền không kém nàng lại chịu tiến tới Ăn đến đi vào khổ, tư chất cũng không kém. Trình Châu đối nàng thực đệ bụng, Lê Ngọc cũng sẽ xem ở cố khê kiều mặt mũi thượng chỉ điểm một vài. Bởi vậy nhị đi, ninh tịnh kỹ thuật diễn không có nói thăng, thì mới là lạ. Kia cũng đến muốn nàng bản thân đấy hảo trình đạo chỉ là xua tay, không cùng cố khê kiều tới này một bộ. Hôm nay như thế nào lại đây? Băng bên sông sơn đã cắt nối biên tập xong, là tới bắt cho người xem xem. Cố khê kiều đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Trình đạo thuận miệng nói một câu, Nga. Mười giây sau phản ứng lại đây, từ từ. Người nói cái gì? Cố khê kiểu xem hắn, mỉm cười, ta nói binh bên sông Sơn đã cắt nối biên tập xong, hậu kỳ cũng thêm hảo, có thể bài phiến, tới bắt cho ngươi xem, nếu là bất mãn, có thể sửa chữa. Dù sao đều là ốc ninh phiền toái, nàng một chút áp lực đều không có. Lúc này mới mấy ngày. Trình châu quả thực trợn mắt há hốc mồm. Nửa tháng còn chưa tới đi. Nhanh như vậy liền cắt hảo. Hậu kỳ cũng làm hảo. Đặc hiệu cũng hoàn thành. Tất cả đều hoàn thành nói. Ít nhất cũng yêu cầu 2-3 tháng đi. Này vẫn là ở đại hình phòng làm việc hạ. Liền tỷ như A quốc đã từng sáng tạo một cái kỳ tích. Năm đó cũng là vì đuổi một cái giải thưởng. Dùng 2 tháng thời gian chế tạo gấp gáp một bộ huyền huyễn tảng lớn. Nhưng là có thể so sánh sao. A quốc hậu kỳ chế tác liều là cho tới nay mới thôi cả nước lớn nhất, bên trong nhân thủ cùng kỹ thuật đều là cường đại nhất, có thể làm được điểm này không kỳ quái, nhưng là bọn họ lần này mới hoa bao lâu thời gian, nửa tháng không đến. Trình đạo có điểm không dám tiếp nhận cái kia túi, nửa tháng thời gian, hắn cảm thấy có chút không thể nhìn, biểu tình dại ra mà nhìn cố khê kiểu, trong lòng nghĩ, cũng may hắn lúc ấy có hai tay chuẩn bị, làm chính mình phòng làm việc cũng tới chế tạo gấp gáp. Bằng không cái này phải bị hố tới rồi Nhìn đến trình đạo cái dạng này Cố khê kiểu hơi hơi hiếp mắt Ngự thái nghiêm túc Trình đạo Ngươi trở về nhất định phải nghiêm túc nhìn xem Nếu có chỗ nào bất mãn Có thể nói cho ta sửa chữa lại Tuy rằng không có xem trình bộ phiến tử Nhưng là cố khê tiểu tin tưởng Úc Ninh Tin tưởng đám kia đứng đầu hacker Có thể nói Nàng tin tưởng cửu thiên mỗi người Nếu Úc Ninh có thể đem cái này phiến tử giao cho nàng Đã nói lên sẽ không tồn tại bất luận cái gì vấn đề, cho nên nàng mới dám trực tiếp giao cho trình đạo. Hảo hảo hảo, ta trở về nhất định xem. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng tốt xấu có thể nhìn đến chính mình chụp hiệu quả, trình châu cũng có chút tiểu chờ mong. Cố khê kiểu xem hắn cái dạng này, mới vừa lòng. Ninh Tỉnh cùng Lê Ngọc một màn này diễn chụp xong rồi, hai người đều thấy được cố khê kiểu, liền chiều nơi này đi tới. Khi nào trở về lại trụt một lần? Lê Ngọc nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, thanh âm có chút chờ mong, hắn bản thân ở kỹ thuật diễn thượng rất có thiên phú, đối biểu diễn có một loại không thể nói nhiệt tình, cho nên gặp được thời thời khắc khắc có thể cùng chính mình biểu diễn cô khê tiểu, hắn kỹ thuật diễn cũng ở một chút tăng lên. Hiện tại Lê Ngọc rốt cuộc có một loại đạo diễn buồn bực, đúng vậy, một cái kỹ thuật diễn tốt như vậy người thế nhưng đi học ý gì Sau đó lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước một hồi phóng viên sẽ, Lê Ngọc lại thu hồi nguyên bản ý tưởng. Hào đi, nàng ở y học thượng cũng rất có thiên phú. Lê Ngọc là nhận thức Trúc Nguyên, cho nên hắn xa so những người khác muốn rõ ràng chuyện này nhi. Tế bào dung hợp độc quyền thượng viết chính là Cố Khê Kiều cùng Trúc Nguyên hai người tên. Người bình thường đều sẽ cảm thấy chuyện này trên cơ bản đều là Trúc Nguyên công lao. Nhưng hắn biết, cái này độc quyền là Cố Khê Kiều. Trúc Nguyên mới là bị mang thêm kia một cái. Khu, đóng phim chuyện này chúng ta lại nói. Cố Khê Kiều ngón tay chống lại môi thành cụ một tiếng. Kia cái gì? Ninh Tịnh gần nhất còn thói quen sao? Tiếp theo chàng diễn là Lê Ngọc cùng cái kia nam nở xứng đối diễn. Trình Đạo tự mình giám chế. Bên này cũng chỉ dư lại Ninh Tịnh cùng cố Khê Kiều. Cố tiểu thư, ta ở chỗ này thực hảo, cảm ơn ngươi. Nói tới đây, Ninh Tịnh đôi mắt có điểm đỏ lên. Từ lúc bắt đầu không dám tin tưởng, ngay từ đầu suy suốt, lại đến đoàn phim người một đường quan tâm, còn có các loại tiền bối chỉ điểm, có đôi khi nàng ngắm lại đều sợ chính mình là đang nằm mơ. Vậy bù thượng fans ở một chút trưởng đã muôn phá ngàn vạn, chủ yếu là Lê Ngọc cùng đoàn phim tuyên truyền tác dụng, còn có mấy ngày nay đứng đầu với bù, ninh tình biết Lê Ngọc bọn họ là xem ở cố khê tiểu mặt mũi thượng đối nàng quan tâm, nhưng vẫn là thực cảm kích, nhất cảm kích chính là cố khê tiểu cái này đoàn phim nội hình lấy ra bất luận cái gì một cái phóng tới giới giải trí đều là tương đương co giả vị có thể nháy mắt phủng hồng bất luận cái gì một tân nhân có đôi khi ngắm lại nàng thật là thực may mắn cố khê kiều chỉ cười nói cái gì cảm ơn ngươi là kiều thiên một viên đương nhiên phải đối các ngươi hảo một chút tô ngọ buông xuống trong tầm tay công tác đi tới cố tiểu thư vốn là tưởng trực tiếp kêu đại thần nhưng là ngắm lại vẫn là tính Liền tùy cửu thiên bên trong nhân viên kêu nàng cố tiểu thư đi, ngươi gần nhất đều không có chơi trò chơi. Ngươi đều tới đoàn phim ngươi còn ở chơi trò chơi. Cố khê kiều hỏi lại, như vậy lười là không được ca thiếu niên. Tông nhỏ, chẳng lẽ liền không thể thả lỏng một chút. Hơn nữa nói lên lười, có ai so ngươi còn lười. Hắn ở đoàn phim còn có cửu thiên ngốc mấy ngày nay, đối cố khê kiều nhận thức càng thêm thâm. trinh đạo cũng không có việc gì liền cảm thán một câu. Cửu Thiên mấy cái thượng tầng quản lý cũng là, hắn mấy ngày nay buổi sáng đi chạy bộ buổi sáng thời điểm, sẽ gặp phải mấy cái Cửu Thiên cao tầng, đặc biệt là vị kia Úc tiên sinh, đừng nhìn hắn vẻ mặt cô lãnh cao ngạo bộ dáng, chỉ cần ai nhắc tới Khởi Cố Khê tiểu, hắn liền bắt đầu nhè răng trợn mắt mà hắn giận. Cuối cùng Tâu ngọ được đến một cái chuẩn xác kết luận, chính là Cố Khê tiểu nàng thật là như vậy. Cho nên ở nghe được nàng nói hắn lười thời điểm, Hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là có điểm khôi hài. Cố khê kiều không biết tô ngọ suy nghĩ cái gì, nếu nàng biết, nhất định sẽ béo tấu tô ngọ một đốn, loại này hùng hài tử ngươi nói lưu chữ làm gì. Ba người lẫn nhau chi gian cũng chín, tạm thời cũng không có ninh tình xuất diễn, vì thế bọn họ tam nhi liền tìm cái băng ghế, ngồi ở cùng nhau hàn huyên lên. Thằng đến bị đạo diễn một tiếng giống cấp kinh đến, không phải nói lúc này hoảng sợ biểu tình không cần như vậy đại. Muốn chi tiết phản ứng, người diễn chính là võ lâm minh chủ nhất đắc ý đệ tử, không cần sợ một cái ma giáo người, còn có ngươi, Lê Ngọc, ngươi liền không thể hơi chút áp một chút khí thế. Lê Ngọc lập tức cúi đầu nhận sai, đạo diễn nói xong lời cuối cùng, cũng là thở dài, sắc thở, Lê Ngọc kỹ thuật diễn quá cao, không ngăn chặn khí chàng cùng hắn đối diễn người căn bản là vô pháp hảo hảo diễn kịch. Tiểu cố, ngươi lại đây. Trình đạo hát mặt cùng Nam N. nở xứng nói vài câu sau đó cùng lão lưu thảo luận một phen, cố khê kiều theo lời qua đi, trình đạo gõ hạ mặt bàn, người đi theo lê ngọc đem này mạc diện đúng đúng, làm cái kia tân nhân tìm xem cảm giác, đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp, cố khê kiều, lê ngọc trước mắt sáng ngời, nhìn cố khê kiều, ánh mắt sáng ngời, trình đạo đây là có ý tứ gì, nam en nở xứng hỏi bên người một cái tiểu nữ sinh. Hắn nhớ rõ đây là đoàn phim chuyên dụng chuyên viên trang điểm trợ lý. Từ thanh cầm di động vẻ mặt chờ mong vẻ mặt chờ mong. Đừng nói chuyện, xem ta nữ thần xoáy. Nam n n sướng. Hắn là cái nam a. Vị này tiểu mỹ nữ rõ ràng chính là cái nữ sinh. Hơn nữa, nàng quần áo cũng không đổi. Quan trọng nhất chính là nàng đối diện cái kia là Lê Ngọc A. Đây mới là nhất khủng bố. Nàng có thể hay không bị dọa khóc a? Nhưng mà, giây tiếp theo hắn liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này nữ hài nhi như cũ là săn sóc cao bồi, nhưng là đang xem hướng Lê Ngọc thời điểm, đôi mắt chân tình lại thay đổi, như cũ là gương mặt kia, chỉ là khí thế không giống nhau. Rõ ràng cặp mắt kia như cũ là thanh triệt, giống như ngọn bút tỉ mỉ miêu tả, nhưng mà cảm giác không giống nhau, nếu nói mới vừa rồi nàng vẫn là cái kia khuôn mặt tuyệt tục đại mỹ nhân, hiện tại lại biến thành một cái một người khác, thanh triệt đôi mắt dần dần tụ lại khởi một cổ lãnh nạo, khuôn mặt nghiêm túc. Chính khí lâm nhiên. Vẫn là kia trương tinh xảo nhưng vẽ trong tranh dung nhan, chỉ là khí chất đã xảy ra biến hóa. Xuyên thấu qua nàng, hắn tựa hồ thấy được một cái cả đời nghiêm cẩn cao ngạo thiếu niên, võ lâm minh chủ nhất đắc ý đệ tử. Nam N. xứng như có cảm giác. Trinh đạo, đánh cái thương lượng, về sau chuyện này hoàn toàn có thể từ ninh tình tới làm, hơn nữa ngươi giảng diễn cũng thực đúng chỗ, hoàn toàn không cần phải ta. Cố Khê Kiều tuy rằng rất vui lòng chỉ đạo một chút, nhưng là nàng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, sở hữu hết thể đều đến từ ở trên hư không trung diễn luyện, giống ninh tỉnh cùng Lê Ngọc, bọn họ mới là chân chính thiên tài nhân vật. Nghe được nàng lời nói, trình đạo giận sôi máu, bởi vì ta lười A, không nghĩ rằng diễn. Hào đi, là người thắng. Trước mắt thời gian còn sớm, trong nhà không ai, quá nhàm chán, cố Khê Kiều liền đại ở đoàn phim, xem bọn họ diễn kịch. Thẳng đến tiếp nổi lên một chiếc điện thoại. Ngài Hảo, xin hỏi là Hoa Hiếu Lâm đồng học ra trường sao? Hắn ra một chút việc, mời đến trường học một chuyến. Hoa Hiếu Lâm trước hai ngày liền cùng Đại Lâm cùng nhau đi học đi, nhìn ra được tới hắn thực vui vẻ, tuy rằng như cũ có điểm tự bế, nhưng là tháng ở trường thành sớm, cố khê kiểu không có nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nhận được lao sư điện thoại. Hoa Hiếu Lâm ra một chút việc. Chuyện gì? Nàng cùng Trình Châu vội vàng từ biệt. Rời đi đoàn phim, đem xe khai đi trường trung học phụ thuộc. Ở đi ngang qua quảng trường tiệm trà sữa khi, nàng hơi hơi suy tư một chút, vẫn là dừng lại, xuống xe mua một ly nhiệt trà sữa, hoa hữu lâm giống như đặc biệt thích uống cái này. Tiệm trà sữa. Mộ dung phi diệp, có chuyện mau nói, ta rất bận. Đường thanh thu vẻ mặt không cao hứng, hắn liền biết mộ dung phi diệp vừa trở về liền không có chuyện gì tốt nhi, xem đi, nhiều năm như vậy. Thích ăn đồ ngọt tật xấu còn không có sữa, đặc biệt là thích ở ven đường trong tiệm, ngươi liền không thể tìm cái hội sở chôm ăn. Cũng may cái này pha lê là đơn hướng, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, bên ngoài không thể nhìn đến bên trong, bằng không hắn như thế nào cũng sẽ không tới. Mộ dung phi diệp nhìn pha lê bên ngoài phong cảnh, ánh mắt đột nhiên sừng sốt, thanh thu ngươi xem người này. Đường thanh thu tùy hắn chỉ phương hướng xem qua đi, pha lê ngoại có một trường quen thuộc gương mặt, Vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều là cực kỳ mỹ diễm. Hắn hí mắt, Phi Diệp, ngươi không phải tò mò thư huyền bên người kia nữ nhân sao? Chính là nàng. Cái gì? Mộ dung Phi Diệp đằng mà một tiếng đứng lên, hắn hiển nhiên cực kỳ chấn động. Lần trước cùng cố khê kiểu cách đến quá xa hắn không có thấy rõ, chỉ cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Hôm nay cách 2 mét khoảng cách, hắn trừ bỏ phát hiện như vậy càng xinh đẹp, lại phát hiện một khác kiện chuyện gì. Thanh thu, ngươi không cảm thấy. Nàng, có điểm giống Bách Lý A Di. Mộ dung phi diệp lại vừa thấy, kia đạo thân ảnh đã chui vào một chiếc màu hồng phân xe, biến mất không thấy. Bách Lý A Di. Đường thanh thu nghĩ nghĩ, người này cho hắn ký ức quá mức xa xôi, hẳn là không giống đi. Mộ dung phi diệp uống một ngụm trà sữa định định tâm, quên Bách Lý A Di đã xuất ngoại mười mấy năm, ngươi không nhớ rõ cũng nên, nhưng là ta trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn đến Bách Lý A Di tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, không được, ta không nín được, hồi cổ võ giới đi tìm A Bân. Trên thế giới lớn lên giống người không ở số ít, ngươi đừng như vậy kích động. Còn có A Bân, ngươi đừng kích thích hắn. Đường Thanh Thu có chút không yên tâm, bách lý bân từ chân sau khi bị thương liền rất hiếm thấy bọn họ, trước mắt mới vừa hồi cổ võ, lại nháo ra không ít dao động. Hắn thật sợ mộ dung phi diệp cái này không đàng hoàng làm ra chút chuyện gì như tới. Đến lúc đó kích thích Bách Lý Bân, hắn lại muốn tỷ thế không ra. Được rồi, ta không như vậy nốc. Dung thần y không phải cũng đã trở lại sao. Nghe nói Bách Lý gia gia bệnh cũ đều có thể chữa khỏi, nói không chừng A Bân chân cũng có trị. Ta còn chờ năm nay thiên địa bảng có thể cùng hắn giao thủ đâu. Mộ Dung Phi Diệp thân hình chật lóe, một lát liền biến mất ở hắn trước mắt. Đường Thanh Thu nhìn đầy bàn đầu ngọt, nhớ tới hôm nay còn muốn xử lý một khác sự kiện. Liền làm người phục vụ đem mấy thứ này đóng gói, dẫn theo một đống lớn đồ ngọt thông thả ung dung đi an ủi đoàn phim. Mới ra môn, tân hành điện thoại liền đánh lại đây, đường tiểu A, ta cho ngươi nói một sự kiện, công kích tiêu tiểu thư hắc tử đã không có. Vội vàng đi anh hùng cứu Mỹ nhân đường Thanh Thu, Dr. f, Ai như vậy nhanh chóng? Một chút biểu hiện cơ hội đều không để lại cho hắn. Ta liên hệ cái kia bắt chủ, nàng nói là cố tiểu thư cho nàng tin tức. Đường thiếu, cố tiểu thư trực tiếp đem bành tử nhàn chưng cứ phạm tội cấp công bố đi ra ngoài. Thật là dứt khoát lưu loát, so đường thanh thu chuẩn bị làm chuyện này còn muốn xoáy. Đường thanh thu hít sâu một hơi, nàng sẽ không sợ đắc tội bành Gia. Tân hành thật cẩn thận mà nói, ta xem giống như là bành Gia tương đối sợ đắc tội nàng. Không thấy được nhân gia hiện tại liền cái dám cũng không dám phong sao. Suy nghĩ hạ cố khê kiểu trên người kia khủng bố tinh thần lực, đường thanh thu. Hình như là như vậy không sai. Nhưng là, như thế nào liền như vậy nghẹn quất. Lần sau nhất định phải cùng nàng hảo hảo thương lượng, về sau loại sự tình này giao cho hắn là được. Đế đô cao giáo trường trung học phụ thuộc. Hiệu trưởng trong văn phòng có một đám người. Hiệu trưởng, chuyện này ta muốn tra rõ. Một cái phúc hậu phụ nữ trung niên trên mặt một trận vật mẹo, đặc biệt là nhìn đến nhà mình nhi tử lại thanh lại sưng mặt, nàng liền đau lòng. Đồng nhiên nhìn về phía đứng ở bên kia tiểu hải tử, ánh mắt lạnh lẽo loại này đánh nhau hầu đả học sinh nên khai trừ. Mang phu nhân ngài trước ngồi, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Hiệu trưởng chán thượng đều là hãn, đế đô là có cán bộ cao cấp con cháu cùng con em quý tộc trường học, nhưng mà bọn họ loại này bình thường trường học vẫn là có không ít con em quý tộc. Trước mắt cái này mang phu nhân chính là một cái, còn đặc biệt khó chơi. Hắn xoay người nhìn thấp đầu không nói lời nào. Hoa hữu Lâm, Hoa Đồng học, ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn đánh mang Đồng học. Hắn ghen ghét ta có mới nhất khoản quả Lê Di động, cái kia bị đánh thành đầu heo mang cùng lập tức ồn ào. Nhìn Hoa hữu Lâm ánh mắt tràn đầy khinh thường, hắn còn đoạt ta Di động còn đánh ta, đau quá. Mụ mụ ngươi nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Ngoan Nhi tử ngươi ngồi xong, mụ mụ sẽ không làm ngươi chịu bị khuất. Mang Phu nhân đứng lên, nhìn hiệu trưởng. Ngươi cũng nghe đến ta nhi tử nói, loại này học sinh còn xứng đương học sinh sao? Hiệu trưởng nhìn về phía hoa hữu lâm, ánh mắt có điểm biến hóa, hoa đồng học, ngươi thật là bởi vì ghen ghét mang đồng học di động, mới đi đánh hắn, còn muốn cướp hắn đồ vật. Này đã coi như bạo lực học đường, mới không phải. Ngoài cửa đi vào tới một cái khác nam sinh, muốn so hoa hữu lâm cao một chút, ánh mắt trong suốt, hắn kéo ra hoa hữu lâm ba lô. Lấy ra bên trong cứng nhắc di động cùng máy tính, toàn bộ ném tới trên bàn, này đó hữu lâm đều có, hắn mới sẽ không ghen ghét một cái quả lê di động. Hắn như thế nào sẽ có mấy thứ này, hiệu trưởng, hoa hữu lâm là chúng ta ban học sinh, chỉ là một cô nhi, hắn khẳng định là trộm. Những người khác còn chưa từng nói lời nói, hoa hữu lâm ban chủ nhiệm liền mở miệng. Nàng là một người tuổi trẻ nữ nhân. Nhìn thấy đại lâm từ hoa hữu lâm ba lô móc ra nhiều như vậy đồ vật lập tức nói. Không thể trách nàng, mang phu nhân ra có tiền có thế, mỗi năm đổ vật cùng tiền không muốn sống hướng nhà nàng tắc, mà hoa hữu lâm từ hồ sơ vừa thấy chính là cái cô nhi, nàng tự nhiên càng thiên hướng với mang đồng học. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía hoa hữu lâm, ánh mắt nghiêm khắc, hoa hữu lâm ngươi nói cho ta, mấy thứ này ngươi từ chỗ nào trộm tới. Chương 392 077 thực tế ảo phim nhựa, chúc nguyên tương ngợi, canh hai cầu đánh giá phiếu. Trần lão sư. Đại Lâm nhìn Hoa Hữu Lâm ban chủ nhiệm, ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Trần lão sư xoay người, ánh mắt nghiêm khắc, "Lạc Văn Lâm, ngươi là cái mũi nhọn xinh, lão sư không hy vọng ngươi nói dối." Mặc kệ Hoa Hữu Lâm đồ vật có phải hay không trộm, đã không quan trọng, ở Hoa Hữu Lâm cùng mang đồng học chi gian, ai trọng ai nhẹ vừa xem hiểu ngay. Mang vũ nhân nhìn hiệu trưởng, thần sắc ngạo mạn, thanh âm khó tránh khỏi mang theo điểm uy hiếp, hiệu trưởng. Như vậy học sinh lớn lên về sau cũng là tai họa xã hội. Ta cảm thấy vẫn là thôi học cho thỏa đáng. Ngài nói đi. Hiệu trưởng trầm ngâm một tiếng, hắn nhìn về phía Hoa hữu Lâm, ánh mắt ôn hòa. Hoa Đồng Học, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hiệu trưởng, ta cảm thấy không cần giải thích. Trần Lão sư làm hai đứa nhỏ Lão sư, nhất có quyền lên tiếng. Hoa hưu lâm phẩm hạnh không hợp, vẫn là bạo lực học đường đầu sỏ gây tội, hai cái lớn hơn, lại phóng tới chúng ta ban các bạn học đều sẽ có ý kiến. Nàng thu mang ra như vậy đa lễ, đương nhiên muốn giúp mang phu nhân nói chuyện, đến nỗi hoa hưu lâm, tả hưu bất quá một cô nhi, nàng cũng không để ý, kép rượu có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng. Ra đây chờ các ngươi tin tức. Mang phu nhân vừa lòng gật đầu, nàng gần nhất tâm tình cũng không tốt, lão công sinh ý ngày càng lụ bại. Còn một lần nữa tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, nàng ở đế đô danh môn quý tộc trước mặt quả thực không mặt mũi. Hôm nay còn nhìn đến nhi tử bị khi dễ, nàng cũng nghe Trần Lao Sư nói, tả hữu một cô nhi, liền thành nàng nơi chút giận. Mấy người này đang nói chuyện như thế nào toàn giáo thông báo hoa hữu lâm, một bộ đã thành đại cục bộ dáng lạc văn lâm khó thở, hắn túi đầu, nhìn không rên một tiếng hoa hữu lâm, từ trong túi móc di động ra, cấp cố khê tiểu gọi điện thoại. Vang lên một tiếng đã bị tiếc khởi. Uy, đại lâm. Cố khê kiều đã đỉnh hảo xe. Hoa hữu lâm lão sư cũng không có đem địa chỉ cho nàng. Bất quá tiểu thống thống biết bọn họ ở đâu. Chính phiêu ở phía trước cho nàng dẫn đường. Cố tỉ tỉ. Ngươi mau tới. Bọn họ muốn hữu lâm thôi học nghe được quen thuộc thanh âm. Lạc văn lâm thanh âm có chút run rẩy. Hắn từ nhỏ thân thể liền ngược. Trên cơ bản không có tới quá trường học. Bất quá vừa tới nhị trung. Trong ban đồng học đều rất có ái, hắn thực mau liền cùng đại gia hòa mình. Hắn cho rằng hoa hữu lâm cũng giống nhau, không nghĩ tới buổi chiều cuối cùng một tiết khóa còn không có thượng, hắn liền nghe được chính mình đồng học đang nói hoa hữu lâm cùng người đánh nhau bị đưa tới hiệu trưởng văn phòng. Nơi này một đám người hùng hổ doa người, Lạc Văn Lâm trước nay chưa thấy qua loại này trận trượng, hắn trong lòng cũng sợ, nhưng là còn mạnh hơn chịu đựng, hắn so hoa hữu lâm đại, lúc này không thể mềm yếu. Nhưng là nghe được cố khê kiểu thanh âm sau hắn liền nhịn xuống không được. Đại lâm, ngươi đừng hội, ta lập tức liền đến. Cố khê kiểu đánh xong điện thoại, chiều hiệu trưởng văn phòng đi đến, bước chân thoạt nhìn rất chậm, lại nháy mắt tới rồi hành chính lâu bên kia. Nghe được lạc văn lâm điện thoại, mang phu nhân thanh âm có chút bé nhọn, hắn còn có cái tỉ tỉ. Liền tỷ đệ 2. Trần lão Sư đương nhiên biết mang phu nhân có ý tứ gì, nàng vội vàng mở miệng, đệ đệ không hiểu chuyện. Đến lúc đó làm hắn tỉ tỉ cho ngài nhận lỗi. Mang phụ nhân lúc này mới vừa lòng. Xin lỗi, ta muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Người chưa tới thanh tới trước, thực mô liền có một người tuổi trẻ nữ sinh tiến vào. Trần Lão Sư nhìn đến nàng, vị tiểu thư này, ngươi đệ đệ ở trường học không chỉ có an cắp, còn khi dễ đồng học, ngươi nhìn xem mang đồng học bị hắn đánh thành bộ dạng gì. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lão Sư, một đôi mắt đen nặng nề. An cấp, Như, như thế nào? Đây là chứng cứ. Trần Lão Sư chỉ vào trên bàn đồ vật, nàng có tâm muốn ở mang phu nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện, rốt cuộc mang phu nhân ra tay hảo phóng, tùy tay một cái châu đáo liền so nàng một năm tiền lương muốn nhiều. Thấy được trên bàn đồ vật, đều là nàng mua cấp hoa hữu lầm, Cố khê kiểu nháy mắt không nghĩ nói thêm nữa lời nói, mà là nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng là lần đầu tiên nhìn đến cô khê kiểu. Nguyên tưởng rằng hoa hữu lâm là cái cô nhi, hắn tỷ tỷ hẳn là cũng là như thế, căn bản là không nghĩ tới hắn tỷ tỷ thế nhưng là cố khê kiều. Cái này khoảng thời gian trước xuất hiện ở các đưa tin thượng thiên tài nhân vật. Hiệu trưởng, ta có thể hỏi nói mấy câu sao? Cố khê kiều nhìn hiệu trưởng. Đương nhiên đương nhiên. Hiệu trưởng túi đầu không lưng, chỗ nào dám nói không phải. Cố khê kiều túi đầu hỏi hoa hữu lâm mấy vấn đề, nghe được nàng thanh âm. Hoa hữu lâm mới ngẩng đầu, nhìn nàng, cố tỉ tỉ, ngươi tin ta sao? Không tin ngươi tin ai? Cố khê kiều bắt lấy hắn tay, không có việc gì, tin tưởng ta. Mang phu nhân tự cố khê tiến vào thời điểm liền ngây ngẩn cả người, mang ra biến thành như vậy, lại nói tiếp người khởi sướng đều là bởi vì trước mắt cái này nữ hài, thế cho nên mang lão bản hiện tại công nhiên tìm tiểu tam nàng cũng không dám nhiều quảng, nàng đối cố khê kiểu tràn ngập sợ hãi chỉ đem chính mình nhi tử gắt gao ôm không dám nhiều lời một chữ. Cùng mới vừa rồi kêu ngạo ứng ngạnh quả thực khác nhau như hai người. Hiệu trưởng, mấy thứ này đều là ta mua hắc hữu lầm, sau đó ta sẽ làm người đem hóa đơn đưa lại đây. Đến nôi đánh người chuyện này, trước nục mạ người chính là mang đồng học, động thủ trước cũng là vị kia mang đồng học, này đó video ta trong tay đều có, cùng nhau làm người tặng cho ngươi, hy vọng chuyện này ngươi có thể xử lý tốt. Ở Hoa Hữu Lâm giải thích hạ còn có hệ thống hack đến video, Cố Khê Kiều ba lượng hạ hiểu được chỉnh sự kiện. Hiệu trưởng nhìn dám cũng không dám đánh một cái mang phu nhân, lập tức liền biết mang phu nhân cũng là nhận thức Cố Khê Kiều. Hoa Hữu Lâm cái này tỷ tỷ phòng trường không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, Cố tiểu thư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ công bằng công chính xử lý tốt. Cố Khê Kiều gật gật đầu, mang theo Hoa Hữu Lâm cùng đại lâm đi ra ngoài. Liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Trần lão sư. Hiệu trưởng, ngươi khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Trần lão sư nhíu mày. Hiệu trưởng nhìn Mang Vu nhân liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại Trần lão sư, "Trần lão sư, ngươi vẫn là trở về hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi ngôn luận, ngươi muốn cầu nguyện Hoa Hữu Lâm tỷ tỷ không cần truy cứu." Hiệu trưởng nói rất có thâm ý, chính là ở gián tiếp nói cho nàng Hoa hữu lâm tỷ tỷ thân phận không đơn giản, nhưng đối phương không phải một cô nhi sao? Trần Lão sư thân hình ngó lên, nàng nhìn về phía đứng ở bên kia mang phu nhân, lại thấy đối phương cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, nháy mắt biết chính mình xong rồi. Trần Lão sư hốt hoảng mà trở lại chính mình trong văn phòng, dọc theo đường đi thật nhiều người cùng nàng chào hỏi nàng đều không có hồi. Nàng ngồi trong chốc lát, liền thu được trong trường học thông chi, nàng bởi vì phỉ báng học sinh. Dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, thu vượt qua 10 vạn trở lên hối lộ, bị trường học cách trước. Bắt đầu từ hôm nay, đế đô liền không có một nhà trường học nguyện ý muốn nàng. Mang vu nhân vẫn luôn rũ đầu, nàng nguyên bản cho rằng cố khê tiểu không thấy được chính mình. Về đến nhà khi thấy mang láo bản không có gì khác thường nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cố khê tiểu thật sự không có nhìn đến chính mình. Nhưng mà, từ ngày hôm sau bắt đầu, Nàng liền phát hiện mang láo bản trở về đến càng ngày càng vãn, mây nhăn thật sự khẩn, nàng trộm ở thư phòng nghe xong một lần, phát hiện mang ra cổ phiếu của ngã, gặp phải phá sản. Nàng ngã xuống trên mặt đất, ngây ra như phóng. Sau lại mang láo bản không biết từ chỗ nào phát hiện chuyện này cùng nàng có quan hệ, lập tức cùng nàng ly hôn. từ hiệu trưởng văn phòng ra tới về sau, đại lâm tiếp tục hồi lớp đi học, cố khê kiểu mang hoa hữu lâm trở về. Nàng đem trên xe trà sữa đưa cho hắn, sau đó hỏi, vừa mới ngươi vì cái gì không cho chính mình bị giải. Dù sao nói bọn họ cũng không tin. Hoa Hiếu lâm uống một hớp lớn trà sữa, hắn túi đầu, thanh âm và hoa. Sú hài tử cố khê kiều nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy đứa nhỏ này tính tình phải làm sao bây giờ mới hảo, ngươi mặt như thế nào sưng lên. Vừa mới ở văn phòng nàng không có nhìn đến, trước mắt nhìn đến hắn sườn mặt sưng lên một khối to. Dâm phanh gấp, ánh mắt lạnh lùng, từ trong túi móc ra một lọ dược đưa cho hắn, chính mình sát. Nga, tuy rằng không biết nàng bẹp bẹp túi chỗ nào tới dược, ngựa khí cũng thực lãnh, hoa hữu lâm lại một chút cũng không có không vui ý tứ. Tương phản, hắn hôm nay thực vui vẻ thực vui vẻ. Nguyên bản cho rằng hôm nay nàng liền phải từ bỏ hắn, cho nên mới không có lao lực tâm tư đi giải thích, liền cùng thật lâu thật lâu trước kia giống nhau, không ai tin tưởng hắn. Giải thích đến lại nhiều lại có ích lợi gì. Cuối cùng vẫn là bị tộc nhân đuổi ra tới, không hề là nơi đó một viên. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự tin hắn, chỉ bằng hắn lời nói của một bên, liền tin hắn. Cảm giác được hốc mắt nhiệt nhiệt, hoa hữu lâm uống một ngụm trà sữa. Như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi đổi một cái lớp, đại lâm nói ngươi mùng một học được không sai biệt lắm, ta đem ngươi đưa đến hắn lớp thế nào. Về đến nhà, cố khê kiều mở cửa ra. Giò hỏi Hoa Hữu Lâm. Hoa Hữu Lâm bế lên bỏ đến hắn bên chân ha ha, nhẹ nhàng lên tiếng. Cố khê kiều liền cầm lấy di động cấp Mục Tông gọi điện thoại, nhận được điện thoại Mục Tông chịu thương chịu khó mà đáp ứng, bất quá trong lòng lại hiện lên một kia kỳ quái cảm giác, hắn gần nhất như thế nào chuyên môn làm một ít mại ba chuyện này. Buổi tối, vội một ngày Trình Châu về đến nhà, tắm rửa xong cơm nước xong, vốn dĩ nên ngủ, một ngày công tác xuống dưới hắn cũng rất mệt. Lên giường phía trước hắn đột nhiên nhớ tới cô khê kiểu cho hắn đồ vật, lập tức bò dậy, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng là vẫn là nhìn xem hiệu quả, rốt cuộc cũng là một chỉnh bộ nối liền, liền diễn. Hắn mở ra túi, vừa thấy, phát hiện bên trong có không ít đồ vật, trừ bỏ nguyên bản ảnh đĩa, còn có một chừng giấy, mặt trên viết bốn chữ. Dung ăn phải biết, đây là một bộ tứ duy phim nhựa, cùng loại với thực tế ảo hình chiếu, quan khán phía trước mang lên mắt kính hiệu quả càng dai. Mỗi cái mắt kính còn có một cái cái nút, có thể gửi đi làn đạp, nhưng đóng cửa nhưng mở ra, xem cá nhân yêu thích, khắc mắt kính 25 đồng tiền một cái, đại bán pha ra giới, có yêu cầu thỉnh cùng Cửu Thiên công ty mục giám đốc liên hệ, số điện thoại 155. Nay chương nho nhỏ tờ giấy, cách thức thoạt nhìn quả thực như là quảng cáo, còn treo lên tiền, Cửu Thiên công ty hắn biết, một cái quật khởi phi thường mau công ty, nghe nói hiện tại có quản lý người lộ diện các kinh tế tài chính đưa tin đều là hắn. Trình Châu quả thực dở khóc dở cười, tổng cảm thấy Cửu Thiên thật sự quá không đứng đắn. rõ ràng tại ngoại giới người trong mắt như vậy cao lãnh một cái Cửu Thiên, thấy thế nào lên sẽ như vậy. đâu, tuy rằng cảm thấy cái này mắt kính có điểm khôi hài hiềm nghi, hắn vẫn là mang lên. sau đó chiếu phim này bộ phim nhựa, làm một cái đạo diễn, nhà hắn là có chuyên môn chiếu phim thất, hắn cầm phim nhựa đi trên lầu, đóng cửa lại mở ra máy chiếu phim, hình chiếu đến tuyết trắng mặt tường, bắt đầu quan khán. Đen như mực mặt tường, nhìn không ra cái gì, một giây đồng hồ sau, kích động nhân tâm âm nhạc tiếng vang lên, liền Trình Châu đều nhịn không được theo âm nhạc thanh mà cảm xúc mênh ngông, trên mặt tường dần dần có bóng người xuất hiện. Trình Châu đột nhiên sừng sốt này nhóm người hình ảnh là thật sự giống nhau, thực lập thể thực lập thể, liền giống như là vừa rồi kia tờ giấy thượng nói giống nhau, đây là cái thực tế ảo hình chiếu. Bọn họ nhìn đến không phải mặt bằng người đồ, mà là cảm giác tựa như đặt mình trong với cái này nên đại, thiết thân thực tế mà cảm giác được nam nữ chủ yêu hận tình thù Mà Trình Châu lo lắng nhất đặc hiệu cũng không phải nam mao tiền, tuy rằng này không phải huyền huyện kịch, nhưng bên trong đánh nhau đao quang kiếm ảnh đặc biệt xuất sắc, hắn xem đến hoàn toàn dừng không được tới. Hiện nay kịch, đại bộ phận tiền đều hoa ở minh tinh trên người, rất ít hữu dụng đến điện ảnh bản thân đặc hiệu thượng, trừ phi em mở quốc tảng lớn. Ở Hoa Quốc càng là như thế, một phương diện là tài chính không đủ, về phương diện khác là kỹ thuật không tới nhà. Nhưng mà này bộ phim, Trình Châu đêm nay thượng suốt nhìn ba lần, nếu cuối cùng không phải đồng hồ báo thức vang lên, hắn còn sẽ tiếp tục xem đi xuống. Không thể không thừa nhận, đây là hắn xem qua đặc hiệu tốt nhất, hàng tiếp đến nhất lưu sướng, kỹ thuật diễn nhất đồng một bộ phim nhựa, chỉ nhìn này bộ, hắn lại đột nhiên phát hiện em mở quốc những cái đó huyền huyễn tảng lớn tinh cái giam A. Quả nhiên Cửu Thiên vẫn là Cửu Thiên, một cái giả thuyết mũ giáp thịnh hành toàn cầu, hiện tại lại muốn ra thực tế hào điện ảnh, phỏng trưng lại là một hồi sóng chiều, không thể không thừa nhận, có thể làm được như bây giờ tựa hồ chỉ có Cửu Thiên, là mặt khác công ty không thể phục chế một cái thành công. Trình Châu Lưu Luyến không rời mà đóng nguồn điện, sau đó nắm lên di động đánh một chiếc điện thoại, điện thoại kia đầu người ngựa khí thực khó chịu, Trình Châu, ngươi làm cái quỷ gì? Hiện tại mới 5 giờ thật tốt không tốt Ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu. Trình Châu cũng không thèm để ý hắn ngứa khí, mà là tương đương kích động, gần nhất bài phiến ngày là ngày nào đó. Cho ta an bài một chút. Bài phiến ngày, ngươi giúp ai hỏi thăm cái này. Bên kia dừng một chút, sau đó trả lời. Không giúp ai, là ta chính mình, chính là kêu bộ ta chuẩn bị tham gia quốc tế thưởng binh bên sông Sơn. Trình Châu cười tủm tỉm, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Ngươi xác định không phải mộng du thời điểm ở đánh với ta điện thoại. bên bên sông Sơn không phải vừa mới mới đóng máy. Cảm thấy Trình Châu có chơi chính mình hiếm nghi, người nọ giận dữ, liền tưởng cúp điện thoại. Trình Châu ngữ khí phóng thấp, đều là lão bằng hữu, ta cũng liền không dối gặt ngươi, ta lần này phim nhựa là cửu thiên công ty chế tác, chính là gần nhất vẫn luôn thượng kinh tế tài chính tin tức cửu thiên công ty, còn có một kinh hỉ phải cho ngươi. Buổi tối ta mang lên phim nhựa đi cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ khiếp sợ. Treo điện thoại, Trình Châu Tay vẫn là nhịn không được run rẩy, thật là, thật là quá kinh hỉ. Này bộ phim nhựa liền tính lấy không được kim thưởng, cũng có thể làm vô số người ồ lên. Hắn căn bản là ước chế không được chính mình nội tâm. Vừa nhớ tới chuyện này, hắn liền nhịn không được bắt đầu chờ mong những cái đó nhìn đến bộ điện ảnh này người biểu tình. Tứ duy điện ảnh, còn có lần đầu xuất hiện tứ duy hình chiếu. Đến lúc đó kinh khởi sóng gió như thế nào sẽ tiểu. Vốn đang muốn đánh điện thoại cấp cô khê tiểu, nhưng là hiện tại ngẫm lại đối phương khẳng định là biết đến, vì thế liền không có đánh, mà là yên lặng cho nàng thẻ ngân hàng thượng đánh một tuyệt bút tiền. Ban ngày còn muốn đóng phim, tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng Trình Châu tinh thần sức mạnh như cũ thực hảo, một chút cũng nhìn không ra tới cảm giác mệt mỏi. Buổi sáng, đem hoa hữu lâm đưa cho mục tông cô khê tiểu đột nhiên thu được một cái tin nhắn nàng còn không có tới kịp xem hệ thống liền bay tới nàng trước mặt tiểu không ai à đây là trình châu phát hắn nhìn ngươi chế tác hoàn thành binh bên sông sơn về sau liền cho ngươi đánh một tuyệt bút tiền phỏng chừng là làm vất vả phí hắn khá biết điều bất quá tiền tuy rằng nhiều nhưng là xa xa so ra kem cái này kỹ thuật úc ninh rất lợi hại nơi này tứ duy không gian là úc ninh từ nguyên số hiệu trung nghiên cứu ra tới bình bên sông sơn tiếp tục sử dụng này đó thực tế ảo hình chiếu còn có chế tác thực tế ảo mắt kính đều là siêu việt hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ một cái đồ vật dùng tiền tài vô pháp cân nhắc úc ninh xác thật rất lợi hại chính là quá lười một chút bất quá lười cũng hảo a trên thế giới như vậy nhiều đồ vật đều là lười người phát minh tiểu thống thống ngươi đem này số tiền chuyển cấp úc ninh cấp đám kia hacker nhóm coi như tiền thưởng điện thoại lại lần nữa văng lên là một cái xa lạ dây số Theo lý thuyết biết nàng dễ số nàng hẳn là nhận thức mới đúng, bất quá cô khê kiểu cũng không nghĩ nhiều, mang lên bờ lưu tút ai nghe, huy. Người rốt cuộc tiếp nghe xong điện thoại kia đầu chúc nguyên cảm giác chính mình thật không dễ dàng, hắn dùng chính mình di động cấp cô khê kiểu gọi điện thoại, vẫn luôn đánh không thông. Sau lại văng lên, nàng vẫn luôn đem hắn phóng tới sổ đen, vì thế đành phải lén lút mượn một cái di động, phát hiện một cái hảo ngọt sự, ngươi tới hay không? Hảo ngọt sự. Cố khê kiểu những mày, giang thư huyền gần nhất không ở, nàng cũng cảm thấy nhàng chán, vốn là tính toán hồi trường học, trước mắt nghe hắn như vậy vừa nói, hứng thú cũng tới, hành, địa chỉ cho ta. Trúc Nguyên nói địa chỉ, còn có lập tức treo điện thoại, còn cấp cố khê kiểu kéo vào số đen, sợ nàng lập tức hồi cái điện thoại nói nàng không tới. Ông nội của ta hắn bên người người tiếp nhận di động, có chút gian nan nói, ngươi không phải nghiên cứu ra tế bào dung hợp liền cái này cũng cứu không được ông nội của ta. Ai nói với ngươi tế bào dung hợp là ta nghiên cứu? Trúc Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu, nói hiệu nói vượng. Tính tô văn, mang ngươi đi ra ngoài tiếp một người, ngươi ra ra không phải không có cứu, ta tuy rằng có cái ý tưởng, nhưng là không dám khẳng định, không thể tùy ý xuống tay, yêu cầu nàng trợ giúp. Trúc Nguyên vô vô người trẻ tuổi bả vai, dẫn hắn đi ra ngoài. Hán! Tô Văn không rõ Trúc Nguyên nói được cái này hắn là ai, bất quá vẫn là ngăn chặn hoang mang, cùng Trúc Nguyên cùng nhau đại môn, sau đó chờ ở ven đường. 5 phút sau, thấy một chiếc quen thuộc tiểu phấn hồng. Trường 393078 không biết tự lượng sức mình, canh 1. Màu hồng phấn lưu tuyến xe hình, Tô Văn liếc mắt một cái nhìn đến liền nhớ tới cô khê kiểu, cái này ý niệm vừa nhớ tới liền bị chính mình áp xuống đi, như thế nào sẽ là nàng đâu? Nghỉ hè kia đoạn thời gian có thể gặp được cũng đã xem như duyên phận, thế giới này lớn như vậy, sao có thể tùy tiện thấy một chiếc xe liền sẽ là nàng. Tô Văn hơi hơi thở dài, ngược lại lại hỏi Trúc Nguyên, Trúc Bác sĩ, ngươi nói cái kia phương pháp thật sự có thể theo ta ra ra sao? Đây là hắn hiện tại duy nhất quan tâm chuyện này. Liên em mở quốc bác sĩ đều bó tay không biện pháp, vốn tưởng rằng tới rồi tuyệt lộ, Tô Văn đã sắp từ bỏ, không nghĩ tới sẽ gặp phải đường Thanh Hồng. Đối phương đại hắn tìm Trúc Nguyên. Cho dù không phải trà trộn y dìa đàn, Tô Văn cũng đối Trúc Nguyên đại danh lược có điều nghe, không nghĩ tới đối phương vừa tới liền nghiên cứu nửa ngày, sắc mặt ngưng trọng. Đây cũng là ta mới nhất nghiên cứu một cái biện pháp, bất quá không dám khẳng định. Trúc Nguyên ngốc tại A Đại Phòng thí nghiệm thời điểm thật sự học được không ít đồ vật, không nói hắn đến tuột cùng học chút cái gì, đơn chính là kia mấy hạ vượt mức quy định mà lại lớn mật nghiên cứu liền đem hắn ý nghĩ mở ra không ít. Tâm mắt càng vì rộng lớn. Nếu không phải dung phi sương đột nhiên đã trở lại, hắn xác định vững chắc là sẽ không rời đi A Đại Phòng thí nghiệm nửa bước. Tuy rằng ở những mặt khác hắn khả năng chẳng ra gì, nhưng là ở y học phương diện thiên phú thật là không gì đáng trách. Cố khê tiểu sở cấp nghiên cứu, hắn hiểu rõ về sau liền có thể suy một ra ba, ý nghĩ lập tức đã bị mở ra. Tô văn gia gia bệnh tình ở bệnh sử thượng không phải không có, chỉ là chưa bao giờ bị chưa khỏi quá. Trúc Nguyên vốn là tưởng từ tư bỏ, nhưng mà trong đầu nghĩ đến cố khê tiểu chuyên môn cho hắn đánh một phần báo cáo, đầu óc Trung Linh Quang chợt lóe, liền bắn ra một cái lớn mật ý tưởng. Nghe được Trúc Nguyên nói như vậy, Tô Văn ôm hy vọng cũng liền không nhiều lắm, mí mắt du xuống dưới, vừa vặn lúc này màu hồng phấn xe vững vàng mà ngừng ở trước đại môn. Tô Văn lược vừa nhấc đầu, đung nhiên ngơ ngẩn, căn bản là không có nghĩ tới người này thật sự sẽ là cố khê tiểu. Cho nên đông nhiên nhìn đến nàng kia trường trời quang trăng sáng mặt khi hắn không có phản ứng lại đây. Như cũng là như vậy lịch sự tao nhã, một đôi lưu quang lập loè mắt trong chiều hắn này nhìn qua thời điểm, trong ngáy mắt kia giống như chỉ còn lại có tiếng tim đập. Trúc Nguyên muốn là cười tủm tỉm, thực chân chó củng cố khê kiểu nói chuyện, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn ở xưng sờ tô văn, lập tức trừng mắt, dùng sức giấm hắn một chân. Giang đại đại người cũng dám khởi tâm tư. Không gặp hắn cái này hoa hoa công tử cũng chưa dám thông đồng nàng sao. Này Tô Văn có phải hay không tưởng bị giang thư huyền tức một đốn? Tô Văn trên chân đan đau, chỉ một thoáng phản ứng lại đây, lộ ra mấy ngày nay tới giờ đệ nhất mặt tươi cười, cố tiểu thư. Thế nhưng là nhà ngươi, cố khê kiểu cũng không tính đến vòng đi vòng lại lại gặp người xưa, nhân tiện nhớ tới ở Bách Hưng thôn chuyện này, tuy rằng đã trải qua mấy phen khúc chiết, nhưng tưởng tượng đến nơi đó những cái đó quen thuộc người. Trên mặt biểu tình nu hòa một chút, buồn cấp thành một đoàn tô văn ở nhìn đến cô khê kiểu lúc sau thế nhưng có chút bình tĩnh, không thể nói vì cái gì, chỉ nhớ do ánh lửa kia trương bình tĩnh dung nhan cho hắn lớn lao ấm áp cùng tin tưởng. Trúc Nguyên ở một bên nhịn không được trừng mắt nhìn hai mắt, hắn là không nghĩ tới hai người thế nhưng nhận thức, bất quá thoạt nhìn cũng không phải quá thủ, đại khái cũng chính là vài lần chi duyên mà thôi. Hôm nay đem cô Khê Tiểu gọi tới chủ yếu là vì Tô Văn gia gia, Tô Văn đưa bọn họ hướng bên trong mang, một đường còn nhịn không được nhìn về phía cô Khê Tiểu, hắn không nghĩ tới chúc nguyên phải chờ tới người thế nhưng là nàng, lần đó ở Bách Hưng thôn thời điểm, bị đường thanh hồng vội vàng mang đi, hắn liền một câu cáo biệt đều lời nói đều chưa từng có nói qua. Tô Văn gia gia nằm ở trên giường, như cũ ở hôn mê trùng, tay trái vẫn luôn ở truyền máu. Về hắn y học báo cáo còn có ca bệnh đều đặt ở mép giường, cố khê tiểu cầm lấy tới nhanh chóng phiên một lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Nguyên, nhướng mày, ngươi có phải hay không có phương án? Thật đúng là không thể gạt được ngươi. Trúc Nguyên câu môi cười, lần trước ngươi ở N.N thị kia chàng giải phẫu cho ta dẫn dắt, ngươi lúc ấy lây ra virus cho ta dẫn dắt, tô ra ra là cấp phát tính ung thư máu, ta tưởng là cảm nhiễm nguyên virus. Vốn dĩ hắn tuổi này cảm nhiễm người liền ít đi, trị liệu lên tương đương khó khăn, nhưng là nếu chúng ta trước lấy ra cảm nhiễm vi khuẩn lại nghiên cứu ra kháng khuẩn dược, đem giết qua bệnh khuẩn huyết tế bào dung hợp, cuối cùng thay máu, có thể hay không thành công. Cố khê kiều hơi suy tư, liền biết Trúc Nguyên ở đánh cái gì chủ ý, trước khống chế bệnh khuẩn, lại tiến hành thay máu, này nghe tới quá lịch tiên, bất quá nếu thật sự thành công, trên thế giới đến chết tính ung thư máu sẽ giảm rất nhiều lệ. Ngươi thế nhưng có thể có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, rất lợi hại. Không kịp ngươi chi nhất nhị. Trúc Nguyên nghe được quá không ít khích lệ, nhưng lần đầu tiên bị một cái so với hắn còn nhỏ người khen một câu, hắn còn mừng rỡ cùng ngốc tử giống nhau, bất quá vẫn là khiêm tốn một chút. Có thể nghiên cứu ra tới cái này bất quá là bởi vì cố khê tiểu cho hắn kia phân tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, lúc ấy bắt được thời điểm Trúc Nguyên còn sửng sốt hồi lâu, hiện tại liền tính là đối mặt chính mình đồ đệ. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn lưu một tay, rốt cuộc giáo hội đồ đệ đói chết sư phó chuyện này không tính thiếu lệ. Nhưng mà cố khê tiểu không giống nhau, nàng là thật sự không có lưu nửa tay, ở A Đại Phòng Thí nghiệm đem báo cáo một chút giải thích, một chút cũng không tàng tư. Chính như nàng sở nói qua, nàng chỉ nghĩ trên thế giới thêm một cái tồn tại, cũng đúng là bởi vì hy vọng dạng hắn mới có thể cam tâm tình nguyện mà lưu tại A Đại Phòng Thí nghiệm, giúp nàng trông giữ nghiên cứu tiểu tổ. Ở A Đại nàng tiếng hô như vậy cao, cũng không phải không có nguyên nhân, người đều là ích kỷ, nhưng mà từ trên người nàng, hắn lại một chút cũng cảm thụ không đến điểm này, nhiều như vậy chân quý tư liệu nàng không chỉ có tùy ý cho bọn hắn xem còn sẽ tự mình giải thích. Ngay cả chính hắn, cũng tựa hồ bị cảm nhiễm một nửa, phòng thí nghiệm những người đó hỏi hắn thời điểm, hắn cũng là tận hết sức lực giải đáp. cố Khê Kiều không biết mong ước nguyên như vậy trong nháy mắt trong đầu liền suy nghĩ thật nhiều. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại cho hắn đưa ra mấy cái kiến nghị. Hai người ở nghiêm túc nghiên cứu, trong đó dùng đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ, Tô Văn Đại bộ phận đều là nghe không hiểu, nhưng là lại vẫn là nỗ lực nghe. Hắn biết Cố Khê tiểu y thuật không tầm thường, lúc trước ở trong thôn thời điểm, chính là nàng cứu bọn họ kia người đi đường trung gian một người nữ sinh. Tô gia gia tạm thời vẫn chưa tỉnh lại cùng Cố Khê tiểu thảo luận một phen qua đi, chúc nguyên có điểm tiếc nuối. Nếu tỉnh lại chúng ta là có thể biết càng nhiều tin tức Ai nói vẫn chưa tỉnh lại Cố khê kiều ngắm mắt Tô Văn ra ra Ánh mắt chiều trên bàn ly nước liếc qua đi Tô Văn lập tức liền phản ứng lại đây nàng ý tứ Vội cho nàng đổ một ly nước ấm Quả nhiên, nàng tiếp nhận thủy sau Ở trong tay xoay trong chốc lát Xanh nhạt ngón tay ở ly vách tưởng thoáng bắn ra Lần thứ hai cấp Tô Văn Tô Văn tâm thần lĩnh hội cho hắn ra ra huy đi, đi xuống Trúc nguyên toàn bộ hành trình đều là không hiểu ra sao, hắn nhìn cố khê tiểu, lại nhìn xem tô văn, nghiêm túc suy tư cố khê tiểu một phen lời nói, đột nhiên nhìn về phía nàng, ngươi là nói làm tô ra ra tỉnh lại. Sao có thể? Hắn sư phó dung phi sương tại đây phía trước là đã tới nơi này, nhưng mà liền tính là hắn đối tô ra ra đều là bó tay không biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được sinh mệnh, cố khê tiểu đây là làm tô ra ra tỉnh lại. Không kịp tưởng nàng tại sao lại như vậy nói, Trúc Nguyên ngồi ở một bên, chỉ là ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm trên giường cái kia lão nhân xem. Tô văn một chút mà đem thủy vi đi, đi vào, rốt cuộc y xong rồi, nhưng mà tô lão ra tử như cũ nhắm chặt hai mắt, không có muốn tỉnh lại ý tứ, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, lại cũng không quá mức thất vọng, rốt cuộc, là liền dung thần y gì cũng không có cách nào cứu trị hiện tại có thể có một đường sinh cơ đã là không thể hy vọng xa vời việc. Xoay người, khoe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn ra ra lông mi rung động một chút, Tô văn sửng sốt, hắn cứng đờ thân thể, chậm rãi xoay người, thấy được một đôi quen thuộc đôi mắt, có chút vẫn đục lại khó nén từ ái. Trúc Nguyên đột nhiên đứng dậy, bởi vì quá mức kích động hơi kém đánh nghiêng bên người cái bàn, tỉnh. Thật sự tỉnh. Hắn nhìn phía cô khê tiểu, đồng tử tràn đầy kinh hãi ngươi là sao làm được? rõ ràng là đã không có ý thức, uy một chén nước là có thể làm người tỉnh lại, hắn cũng là học y tự nhiên là không tin cái này. đương nhiên là bởi vì ta huyền lực mang theo khổng lồ sinh khí, chỉ là nói như vậy cũng không thể nói rõ. cố khê tiểu ánh mắt lưu chuyển trong chốc lát, sau đó cười, thiên phú dị bẩm, như vậy cũng không sai đi. trung nguyên. cùng lúc đó, cổ võ giới. Không biết từ chỗ nào nghe nói Giang Thư Huyền đã trở về tin tức, Dung Phi Sương gấp không chờ nổi mã bất đỉnh để mà gấp trở về. Lần này trở về nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bách lý cử, nhưng là hắn cũng có một bộ phận tư nhân nguyên nhân, chính là lần trước một bánh nói cái kia bệnh tình, hắn bó tay không biện pháp cái kia lại bị một nữ nhân trị hết. Dung Phi Sương thật là cực kỳ tò mò, vừa trở về liền đi tìm một bánh, đối phương vẫn luôn nói không tỉ mỉ dẫn đến hắn cấp một bánh hạ một liều phân lượng cùng hiệu quả đều rất tuyệt thuốc sổ một bánh mới ớt đúng mà nói ra tình hình thực tế, hắn là thật không biết nữ nhân kia là ai chỉ biết là Giang Thư Huyền mang lại đây được đến đáp án Dung Phi Sương lại nghe được Giang Thư Huyền ở cổ võ giới tin tức, liền lại đây tìm hắn Dung Phi Sương có một chút cùng Trúc Nguyên rất giống, chính là vì y nghĩa thành cùng Giang Thư Huyền ở thí luyện tháp biên một gian trong phòng, bày biện đơn giản chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế, trên bàn bãi chính là một trương bản đồ, thình lình chính là thí luyện tháp cấu tạo đồ. Ngoài cửa ở cái cọ ấm ý, tựa hồ là có người muốn tiến vào nhưng mà hắn hộ vệ đội mỗi người đều là tinh anh, liền tính là ở cổ võ giới cũng đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại, có bọn họ ở bên ngoài khán hộ giang thư huyền thực kiên tâm. Hắn tinh thần lực rất cường đại, không cần chờ thông báo liền biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đang ở cùng ta một đám hộ vệ đội đấu tranh Dung Phi xương trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Dung thần ý đi ngươi tới mục đích ta đã là biết được, bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm, ngươi tạm thời trở về. Này nói lanh trầm thanh âm Dung Phi xương đương nhiên biết là ai, hắn biết Giang Thư Huyền nói một không hai tính tình, tốt xấu hắn nói chính là chưa tới thời điểm, nói cách khác còn có cơ hội nhìn thấy người nọ. Dung Phi xương tuy rằng trong lòng liền cùng bị móng nuốt cả một phen. Hận không thể lập tức là có thể nhìn thấy nàng, nhưng là cũng biết chính mình miễn cưỡng không được giang thư huyền, đành phải lại hầm hực về tới Bách Lý gia. Dung thần y vỉa. Bách Lý Bân đang ở trong viện bài bố trận pháp, thấy Dung Phi xương thời điểm hơi hơi bám vào người, nữ thái cung kính. Đối với trước kia kinh tài tuyệt diễm Bách Lý Bân, Dung Phi xương nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này thật đáng tiếc, lại không có biện pháp, trước kia cứu không được Bách Lý Bân, cũng cứu không được Bách Lý Cử tháng này này dưới đi nước ngoài lần này trở về bách lý cử bệnh